Long đồ án, quyển 7, chương 151, trận chiến tranh giấy nợ. Mọi người ở trong phủ thái sư tre một hồi, ngoài trừ việc phát hiện ngọc bội kia là giả, cùng chuyện triển chiêu vô duyên vô cớ lại cho Bạch Ngọc Đường một tờ giấy ghi nợ thì cũng không tre ra được đầu mối gì. Bao chuẩn vẫn còn có chuyện cần xử lý, cho nên nói với thái sư Bằng không sau này lại có người đến cướp người tranh thụ hỏi bọn hắn xem Muốn cướp thứ gì đi ra, Nguồn phụ phải về trước Ai Ban cá vội vàng tính lại cánh tay bao trận không chịu buông Bảo hắc Sao ngươi lại cứ thế mà bỏ ta lại e Hoàng thượng cũng bảo ngươi Phải hảo hảo điều tra mẹ Bao trận vị mặt Gián ghét mà nhìn hắn Tè mặt kế Mấy ngày nay ta cũng phải đến khai phong phủ ở Thái sư cảm thấy giờ đây không có nơi nào an toàn hơn khai phong phủ Nếu không ngươi đem chuyển hộ vệ cho ta mượn Mấy miệng bao chuẩn giật giật trần hắn Ngươi đừng có mơ Mọi người lại cùng nhìn sang triển chiêu Triển hộ vệ lúc này đang nâng cầm Nhìn chẳng có chút hứng thú nào Trong lòng Triển Chiêu đang buồn bực. Nếu như đã là đồ rẻ, vậy tại sao mình lại phải viết giấy ghi nợ cho Bạch Ngọc Đường A? E? Đầu óc mình có chỗ nào không ổn sao? Bạch Ngọc Đường bưng chén trà tiếp tục uống trà, vừa nhìn khối ngọc bội rẻ kia mở miệng. Tề đại khái biết chút đầu mối. Bàn Thái sư dừng việc tấm bao chuẩn lại, quay đầu nhìn sang Bạch Ngọc Đường. Ngủ ra, người biết đầu mối gì Banh ngọc đường thiêu mi một cái Có thể làm ra loại ngọc bội giả này hẳn là cũng không có nhiều người lắm Ta biết mấy người giang hồ chuyên làm mua bán ngọc khí Có lẽ sẽ tìm ra được là do ai làm Đây là một manh mối lớn Bao trận cũng gọt đầu một cái Sau lại nói với trưởng chiêu triệu hồ vệ, ngui cùng bạch thiếu hiệp ra ngoài tre một chuyến. triệu chiêu nghe một tiếng, sau đó lại lý mắt nhìn bạch ngọc đương. bạch ngọc đương cũng nhìn hắn một cái, nhịn cười, cầm lấy khối ngọc bội bẽ nát kia, cùng mọi người trở về khai phong phủ. ban thái sư sao để cho họ đi như vậy được, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong rồi, chẳng phải nên lâu lại ăn cơm sao? Mọi người bận rộn cả ngày cũng có chút đói bụng, vì vậy cũng không còn cách nào khác là ở lại ăn cơm. Phải nói là Thái Sư cũng có thành ý, lần này cũng không phải là mấy món sơn hào hải vị trong quý gì, mà chỉ đơn giản là mấy món cơm gia đình do mấy vị phu nhân tự mình xuống bếp. Cái này cũng đừng nói chứ, mỗi người thủ nghệ cũng đều tốt, một bàn này món ăn cũng rất đủ vị tất cả mọi người đều ăn rất vui vẻ duy nhất chị có chuyển chiêu là có vẻ buồn buồn không vui. Bạch Ngọc Đương ngồi bên cạnh chuyển chiêu thấy hắn ngay cả được ăn cũng không vui vẻ cho nên cứ thế mè nhìn hắn mấy lần. Bên cạnh công tôn đang gấp thức ăn cho tiểu tứ tử tiểu tứ tử thì lại thấy chuyển chiêu không muốn ăn liền gấp thức ăn cho hắn. Miu Miu, sao thuốc lại không ăn cơm nha? Triển chiêu thở dài Ai? Bạch Ngọc Đương có chút không đành lòng Hay là cứ đem giấy nợ trả lại cho triển chiêu đi Hắn còn đang suy nghĩ Chợt thấy ân hầu ở bên cạnh chọc chọc tay hắn Bạch Ngọc Đương quay mặt sang nhìn Ân hầu nói với hắn đừng tin cái này gọi là khổ nhục kế mèo này từ bé đến lớn đều dùng chiêu này. Bạch Ngọc đương ngẩn người quay đầu lại chỉ thấy Triển Chiêu đang híp mắt nhìn Ân Hầu, Người phản rồi. Ân Hầu nhìn trời tiếp tục ăn cơm. Bạch Ngọc đương mỉm cười liền gấp cho Triển Chiêu một đũa thức ăn đặt vào trong bát hắn Triển Chiêu cúi đầu nhìn nhìn, uy. Phu nhân Thái Sư làm món thịt bò xào này trông thật non mềm e, nhìn thật muốn ăn cơm e. Còn đang nhìn, Bạch Ngọc Đương lại gấp thêm một đũa thức ăn nữa đặt vào bát hắn. Trí Chiêu lại ngắm một cái, cải tím xào tỏi nhìn cũng không tệ nha. Bạch Ngọc Đương lại gấp thêm một đũa thức ăn nữa là đường thố ngư e. Triển chiêu im lặng bưng bát cơm lên Ăn cơm Ăn no rồi mới có sức cùng Bạch Ngọc Đường Cành giấy nợ chứ Bạch Ngọc Đường thấy hắn để ăn cơm Cũng yên tâm mà uống rầu Ai ngờ Triển chiêu đột nhiên lại để bát cơm xuống Cầm lấy bát cơm của Bạch Ngọc Đường Nói với nha hoàng đang rót rượu bên cạnh Ngon này cơm ngủ ra ăn không bỏ dính răng đâu Đổi sang cái tô lớn đi Nha Nha Hoàng vội vàng đi đổi bác tô lớn tiếng chiêu lại còn ở phía sau mà tiếp tục dặn nàng Nhớ phải là bác lớn nhất e Nha Hoàng vừa chạy vừa nghĩ Ai nha Vừa nhìn qua thì Bạch Ngọc Đường chính là quý công tử e Không ngờ lại là một cái thùng cơm nữa mọi ngôi cũng chỉ biết hai mặt nhìn nhau Tiểu tứ tự quay đầu lại Bạch bạch không phải là chỉ thích uống rầu không thích ăn cơm sao? Thiên tôm ngồi bên cạnh nhà thịt bò vừa nhìn Tuồn hay a Một lát sau, nha hoàng mang một chiếc tô màu lem rộng thênh thang đến <cười> Triều phổ vốn dĩ đang ăn cơm Nghiêng đầu nhìn thấy cái tô lớn liền bị sặc đậu hủ Họ khen bát cơm này hẳn là đủ cho bạch ngọc đường ăn nguyên nửa tháng đi. khuếch miệng bạch ngọc đường cũng cờ rút nhìn một bát cơm đầy ắp trước mặt. trí chiêu còn gấp thức ăn cho hắn. ăn nha món ăn bạn phu nhân làm rất ngon đó. bạch ngọc đường bắt đắc chỉ mè nhìn Triển chiêu. trí chiêu lúc này hoàn toàn giống một con mèo đen rằng thật nhọn. Lỗ tài cũng nhọn, cái đùi cũng nhọn, mẹ lông cũng để sổ tung lên chuẩn bị muốn béo thù. Ui, bạch thiếu hiệp đừng khách khí. Mấy vị phu nhân cũng biết thân phận bạch ngọt đường đặc biệt, không chỉ có công phu tốt, danh tiếng cũng lớn. Chị bất ngờ nhất chính là không ngờ lượng cơm hắn ăn cũng nhiều như vậy a Quẻ nhiên là anh hùng xuất thiếu niên sao Cho nên mọi người đều gấp thêm đồ ăn cho hắn Chỉ trong chốc lát Bát cơm của Bạch Ngọc Đương đã đầy thành một cái núi nhỏ Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm đôi đũa Gắp một vẻ trứng cung cút từ trong đống thức ăn đầy lù kia rồi cho vào miệng Sau đó, thuận tay đem cả một tọa thức ăn kia lên Xoay người đặt xuống nền đất Gọi tiểu ngủ 2 tiếng Tiểu ngủ vốn đang rất nghiêm túc gặp chân do lợn ở một bên Chợt thấy Bạch Ngọc Đường gọi nó, cho nó đồ ăn ngon, liền chạy qua Cuốn lấy thức ăn cuồn cuộn lên ăn, còn cảm thấy không tệ Bạch Ngọc Đường ăn trứng chim, uống thêm chút rượu, nhìn chuyển chiêu bên cạnh đèn sinh khí Vì âm mô thực hiện không thành, hắn cảm thấy mèo này đã sổ lông mèo Đoán chân sĩ thời thời khắc khắc đều nghĩ cách trẻ thù. Vì vậy, Bạch Ngọc Đương khóe lệ ăn nhiều thêm một chút. Ăn no mới có sức ứng phó với mèo được. Chiến chiêu vừa ăn vừa quét mắt nhìn Bạch Ngọc Đương, tầm nói. Hắn đem giấy nợ để chỗ nào rồi? Cơm nước xong xuôi, mọi người cũng trở về khai phong phủ. Lúc này... Trong khai phong phụ cũng bay một bàn đồ ăn, mọi người cũng đang ăn cơm Hồng Di, Họa Thúc Triển Chiêu chạy qua chào hai người Ngô Nhất Họa đã thật lâu rồi không có gặp Triển Chiêu Đứng lên nhìn qua trên dưới một lượt Sau đó lại liếc sang bạch ngọc đường vừa mới theo tới Sao người cũng tới Ân hầu không hiểu hỏi Ngô Nhất Họa, Ngô Nhất Họa cười một tiếng, dù sao thì cũng nhàn rỗi mẹ. Ngồi ăn cơm cùng Ngô Nhất Họa cùng Hồng cẩu Nương còn có Trâu Lương cùng Lâm Dạ hỏa. Sau khi thời tiết trở lại bình thường, Lâm Dạ hỏa lại khôi phục vẻ vô tâm vô phế của mình. Thấy mọi người trở lại, hắn liền hỏi, trà cái gì à? Mọi người hai mặt nhìn nhau, bao trận cười nói. Nghe, trà vụ án thái sư bị bắt cóc. Lâm dạ hỏa đảo cặp mắt trắng dẻ mè nhìn trời. Các người hẳn là đang trà chuyện của hỏa phụng đi. Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn Lâm dạ hỏa. Lâm dạ hỏa buông đôi đũa, é chân. Thật là lại làm mấy chuyện dư thừa. Người ta cũng là quan tâm ngươi mẹ thôi. Túc Thanh nói, Ai bảo ngươi cứ mưa xuống lại dở chứng, Lần trước vừa nói đến hỏa phụng lại còn tức giận lớn như vậy. Lâm dạ hỏa sĩ mặt, Bao trận cảm thấy thời cơ không tệ, Liền đi qua hỏi. Lâm thiếu hiệp, Bằng không ngươi cứ nói một chút, Ngươi cùng hỏa phụng có quan hệ gì. Bao trận còn chưa có dứt lời, Lâm dạ hỏa đột nhiên đưa tay vỗ bàn một cái Hừ, cái gì mà hỏa long với chẳng hỏa phụng Tất cả đều là gạt người Là có người cố ý dựng chuyện Mặc dù ta hiện giờ cũng chưa biết là bọn chúng dùng loại cơ quan gì Nhưng cuối cùng đến một ngày cũng có thể tra rõ Đến lúc đó ta sẽ mang cái tên chủ mưu sau màn giở trò quỷ kia bắt tới Ta chắc chắc chắc chắc Mọi người nhìn Lâm dạ họa nghĩ răng nghiến lợi Đều cảm thấy đây tuyệt đối là có thâm cầu đại hận nào đó Ngược lại chỉ có trâu lương ở bên cạnh là lắc đầu rồi lại cắm đầu ăn cơm Nói nửa ngày Chuyến chiêu hỏi Lâm dạ hỏa Rốt cuộc thì tại sao ngươi lại hận hỏa phụng như vậy? Lâm dạ hỏa chợt ngẩng đầu lên Nhắc tới chuyện này thật là vô cùng bi thảm Mọi người cùng trợn tròn hai mắt Bao trận kéo ghế ngồi xuống Cảm thấy chuyện này có quan hệ trọng đại Chẳng lẽ là khi còn nhỏ Cái nhà Lam Dạ họ cũng gặp nạn tai ương mẹ chết cháy hết sao Năm xưa ta cùng sư phụ có đi qua một thôn trang Tên là cái gì ta cũng quên rồi Nhưng mẹ trong thôn có một thi nhân nổi tiếng thiên hạ, tên là Ngũ Mai Khư. Nghe Lâm Dạ họ nói đến đây, Bao Duyên cùng Công Tôn đều gật đầu. Ngũ Mai Khư a, là vị thường viết thơ từ ca ngợi người khác a. Tài hình Như cũng đã nghe qua, hình như hắn thường viết về mỹ nhân. Triển Chiêu gật đầu một cái. Sau đó thì sao? Bạch Ngọc Đương luôn cảm thấy mỗi lúc thế này thì câu chuyện thường sẽ phát triển theo một chiều hướng kỳ quái. Dù sao thì Lâm dạ hỏa dở người cũng không phải ngày một, ngày hai. Vì vậy liền dục hắn nhanh nhanh kể tiếp. Sau đó sao? Lâm dạ hỏa đau lòng ôm đầu. Sau khi hắn nhìn thấy ta, liền nói ta là người đẹp nhất trên đời này mà hắn từng gặp được. Vì vậy muốn viết cho ta một chương từ khúc lấy tên Thiên hạ để nhất mỹ nhân Khuế miệng mọi người giật giật Người kia thật quá rảnh rỗi Sau đó Mọi người cùng nhau hỏi Sau đó Đột nhiên một trận thiên hỏa bàn lên Hơn nửa đêm có một con rồng lửa không biết từ đâu bay tới Lâm dạ họa nhảy dựng lên Tiện chân đẹp cái ghế một cước, Hình như bụng còn mang đầy oán khí Một trận hỏa hoạn thiêu chết ngủ mây khư Cùng với bài từ mà hắn đang viết Lúc ta cùng sư phụ chạy ra đến nơi Liền thấy trên bầu trời trình hình một con hỏa lông Nhưng không cách nào hiểu được tại sao lại có Chỉnh mắt ngươi nhìn thấy hỏa lông Đeo chuẩn kinh hải Đúng a hôm đó trời đổ mưa rất to Lại đầy trời sấm chớp, chúng ta chạy ra đến bên ngoài liền thấy những phòng ốc tốt hơn đều ngập lửa. Trên đường cái, khắp nơi đều là người chạy loạn. Lâm dạ họ nói, Ta cùng với sư phụ đi khắp nơi cứu người, thế nhưng cũng rất kỳ quái. Hôm đó ngọn lửa cứ như là biết chọn người vậy, có người thì bị thiêu chết, có người lại không. Mà càng kỳ quái hơn chính là lửa đều là từ bên trong cháy lan ra bên ngoài. Từ bên trong cháy lan ra bên ngoài sao Nhưng là lửa cũng là từ trên trời phun xuống đúng không Bao chừng hỏi Cây này thì ta cũng không có nhìn thấy Lâm dạ hỏa thiêu mi một cái Ta chỉ nhìn thấy trên bầu trời đỉnh đầu có một con hỏa lông Cứ lượn qua lượn lại Lúc ta ra khỏi khách điếm Bốn phía lửa đã cháy hừng hực rồi Có phải là do con rồng kia phun hay không thì cũng không biết. Tiếp tục đi. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đương đều rụt hắn. Bởi vì khi đi ngủ ta có uống rượu cùng ngủ mai khư cho nên thấy trong phòng hắn lửa cháy lớn cho nên ta liền chạy ngay đến cấu hắn. Chờ cho đến khi ta chạy được vào trong phòng hắn đã thấy hắn bị lửa thiêu. Các ngươi cũng biết công phu của ta có thể dập được lửa mà. Lâm Dạ Họa vừa nói vừa thiêu mi một cái, mọi người cũng hiểu được, Lâm Dạ Họa có vô phong trưởng, nội lực có thể thu vào trong nháy mắt, sau đó có thể hướng đến một nơi mà phóng ra, cho dù là lửa lớn kiểu gì, hắn cũng đều chỉ cần một chưởng là có thể dập tắt được hết. Nhưng mẹ các ngươi đoán xem kết quả thế nào? Lâm và họa cười lạnh Trên người ngủ may khư kia không chỉ có bị lửa thiêu Mà còn có kẻ thương tích Thương tích Triệu phổ câu may Hắn là bị thương trước sau mới bị lửa thiêu Lâm và họa gật đầu Hắn cũng còn có thể nói được một chút Lâm già họa nói tiếp Chờ cho đến khi ta điểm huyệt đạo của hắn muốn câu hắn hắn liền níu lại ta rất kích động mẹ nói một câu nói cái gì mọi người đều tập trung tinh thần lắng nghe hắn nói lâm dạ hỏa hơi câu mày là hỏa phụng cẩn thận hỏa phụng bọn chúng sẽ giết sạch chúng ta nhất định phải giữ được cái đó bí mật giữ được bí mật gì mọi người đợi nửa ngày Điểm mấu chốt lại không nghe được Lâm Dạ họa xua tay Tà cũng không có biết Sau đó thì hắn tắt thở rồi Mọi người hai mặt nhìn nhau Lâm Dạ họa biểu môi Cuộc khỏa hoạn tối đó chết thật nhiều người Ta cùng sư phụ cố ra được không ít người bị đốt Nhưng vẫn chưa chết Nhưng mà trên người bọn họ đều có vết thương cùng hỏa thiêu Cho nên rất khó cứu. Nếu như không có vô phòng trưởng Cho dù dùng nước cũng không thể dập tắt hết Làm gì có cái loại lửa nào như vậy? Mọi người cũng đã hiểu Nghe qua càng giống như có người giả thần giả quỷ Mượn chuyện thiên họa để cố ý giết người Vậy cuối cùng sao ngươi lại còn tạo ra hỏa phụng đương? Tiêu lương khó hiểu Sau đó ta hỏi thăm nhiều nơi Đều hỏi được chuyện tai ương liên quan đến hỏa phụng Hơn nữa còn có chuyện liên quan đến hỏa phụng không cát tường Sẽ mang theo hỏa lòng tới thiêu đốt tất cả Lâm dạ hỏa lắc chân Có điều tà nghi được di ngôn của Ngũ Mai Khư Cảm thấy hỏa phụng cũng không đơn giản là một con phượng hoàng Mà có thể là người nào đó Hơn nữa còn không phải là một người Bởi vì hắn nói Bọn họ sẽ giết sạch mọi người chúng ta mọi người gặp đau, cảm thấy cũng có đạo lý chỉ có điều ngủ mai thư chẳng qua chỉ lè viết giúp người bài thơ người lại về chuyện này mẹ trời vừa mưa xuống liền rõ chứng sao túc thanh nhìn không được người của hóa phụng đương bọn hắn tò mò về chuyện này đã lâu muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi chỉ sợ là chuyện thương tâm nào đó mọi người ngược lại đều có thể hiểu rõ Nguyên nhân chân chính khiến cho Lâm dạ hỏa tức giận, chỉ sợ chính là... Điều khiến cho người ta tức giận nhất chính là bài thơ kia cũng bị đốt rủi, ngay cả một câu ta cũng chưa được xem qua, ngũ mai khư mang theo tất cả thi từ đều đốt cháy hết. Lâm dạ hỏa đau lòng ôm đầu Hắn nói hắn muốn viết một bài thơ lâu truyền thiên cổ để ca ngợi dung mạo của ta. Năm đó, nếu như bài thơ này được chú kéo, lão tử chắc chắn sẽ nhận được danh hiệu Thiên hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân. Làm gì có chuyện giờ đây, thế nhân chỉ biết có Bạch Ngọc Đương không biết đến làm dạ hỏa e. Bạch Ngọc Đương cảm thấy méo kẻ quay ham không hiểu người đàn nói cái gì. Túc Thanh đỡ trán châu lương cũng để ăn xong cơm rồi, đặt chiếc cơm xuống mà lắc đầu. Những người khác cũng dở khóc dở cười. Suy nghĩ của lâm dạ hỏa quẻ nhiên không giống người thường. Năm đó ta liền phát thệ, nhất định phải tìm được những kẻ phóng hỏa hỏa phụng kia, thay ngủ mai khư báo thù. Ngoài ra, cũng là để tế bài thơ, để nhắc mỹ nhân thiên hạ, vốn đáng ra đã được lâu truyền thiên cổ của ta. Vừa nói, lâm dạ hỏa lại vừa ôm ngực, Nhớ tới lại thấy đau lòng à Chờ cho Lâm dạ họa nói xong rồi Mọi người lại trầm mặt một phen Cuối cùng, trâu lương là người đầu tiên đứng lên Cầm chiếc cơm trong tay Trong chiến còn nửa bát cơm chan canh thịt Lại còn có thêm mấy miếng thịt cùng nửa quả trứng gà Vừa lâm băm vừa đi ra ngoài Có cơm ta mang cho chó ăn còn hơn để cho ngươi Triệu phổ nhìn trời, mang theo tiểu tứ tử đi vào để tiêu thực. Tiêu lương liếc lâm dạ hỏa một cái. Cũng may mình bái triệu phổ làm thầy, chữ không phải là hắn. Thiên tôn cùng ân hầu thì thay vô xe lau mồ hôi. Đứa nhỏ này được dạy dỗ thế nào mà lớn lên đây? Mọi người tuy cảm thấy không đỡ được, nhưng ngược lại cũng là thở vào nhẹ nhõm. Thì ra cũng chẳng phải chuyện thương tâm lớn lao gì, Cũng cảm thấy yên lòng hơn, Cho nên mọi người đều đi làm việc của mình. Lâm và họa thấy mọi người đều giải tán, Vấy mặt buồn chán, Liền đi về phòng ngủ. Chờ cho hắn đi rồi, Công tôn hỏi Tiễn chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, Hai người thấy thế nào? Ân, Tiễn chiêu sờ cầm, Mặc dù nói vậy rất phù hợp với tính cách của Lâm dạ hỏa Nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm Ta cũng cảm thấy hắn hình như đang chỉ giấu chuyện gì đó Bạch Ngọc Đương cũng gật đầu một cái <cười> Lúc này, ngô nhất họa đột nhiên cười một tiếng Tém ngươi truyện thiêu nhìn hắn Không cẩu nương uống canh nhìn hắn Ngươi lại có cái nhìn thế nào? Các người cũng là Không nên ép hắn phải tìm bừa một lý do Ngô Nhất Họa lắc đầu Có ý gì a Công tôn không hiểu Nhiều người cũng đều có vài chuyện thương tâm Ngô Nhất Họa nhàn nhạt nói Có một số việc có thể để không cách nào cứu vãn Cứ để mình không vui là được rồi Cần gì phải nói hết cho người khác Hắn chẳng qua chỉ là lúc trời mưa xuống thì tâm tình không tốt một chút Các người lại đi điều tra xem tại sao hắn không vui Ngay cả cái quyền được không vui một mình hắn cũng không thể có sao Triển chiêu trừng mắt nhìn, công tôn suy nghĩ một chút Hình như cũng cảm thấy có chút đạo lý Nhưng mà chúng ta cũng chỉ là quan tâm hắn mẹ thôi túc Thanh nói Quan tâm hắn thì cứ để kệ hắn như vậy đi. Ngô Nhất Họ nói, Hắn cũng không muốn người bên cạnh hắn, Phải vì hắn mẹ không vui, Chuyện này cũng cùng đạo lý với việc Các người quan tâm hắn vì sao lại không vui vậy. Mọi người suy nghĩ một chút, Cũng cảm thấy đúng, Lâm dạ hỏa không muốn mọi người Thấy hắn không vui mẹ suy nghĩ, Mẹ hắn cũng muốn được xử lại Chút quyền được không vui khi trời mưa xuống. Hứa mọi người đừng truy cấu hắn, Cái này hình như là do mọi người quảng đẹp quá rộng rồi. Cuối cùng, Bạch Ngọc Đương cũng thấp giọng nói một câu, Cũng không phải bất cứ điều gì hắn cũng phải nói với mọi người đi. Ngô Nhất Họa cùng Hồng Cẩu Nương đều gật đầu, Chính là như vậy. Trong biệt viện, trâu Lương đẻ cho cúng con ăn xong liền đứng ôm tay mà ngẩn người. Lâm dạ họa phất tay ẻo trở lại. Hai người nhìn nhau một cái. Lâm dạ họa sưng mặt trở vào phòng. Châu Lương khỉ câu mây, nghiến răng mẹ tới một câu. Tự mình chịu đựng chết đi. Lâm dạ họa chuẩn bị đóng cửa sổ. Lại nghe Châu Lương đến một câu nói lầm bầm cái gì. Liền nhìn hắn. Đền cầm đầu mạnh chết tiệt Người nói cái gì Trâu lương ngẩn đầu liếc mắt một cái Mở miệng Người hình như béo lên thì phải Lâm dạ họa sững sốt Sau đó mặt liền sầm xuống Người nói cái gì Còn chưa đợi hắn nói xong Trâu lương lại tới một câu Hình như có chút đèn hơn nữa Lâm Dạ họa hít một ngụm khí lạnh Cuối cùng chân mày trâu lương cũng co lại thành một hàng mè tới chiêu cuối cùng Xấu Họ trâu kia Lâm Dạ họa nhấc vạt áo đưa chân đẹp của xong ra Hôm nay lão tử không để người yên Nợ cũ thù mới tính luôn một lượt Vì vậy mọi người liền thấy hai thân ảnh một đỏ một đen lại cuốn lấy nhau mà đánh đánh từ trong sân đánh đến nóc nhà lại đánh từ nóc nhà đánh vào trong sân triệu phổ còn đang khiêng tiểu tứ tự trên vai lắc què lắc lại đây ai nghe tiểu tứ tự đang ngẩn mặt nhìn Châu trâu, trâu cùng tiểu lam tử lại đánh nhau e tiêu luân cũng ngước mặt mà nhìn một bên nhắc tôi mới thấy trâu Lương còn rất để ý đến con hỏa kê kia e. Người bình thường đều không có chọc hắn. Người trong hỏa phụng đường đều biết hắn cứ ba ngày thì lại có hai ngày dở chứng. Cho nên cũng hình thành thói quen mà mặt kệ hắn ngây ngô. Thế nhưng Châu Lương lại luôn đi treo dọc hắn. Bí chị thuận miệng nói một câu. Thế nhưng Long Kiều Quảng đang ngồi bóc quýt một bên bỗng nhiên ngẩng người. Sơ cầm mè nhìn Âu Dương Thiếu Trinh. Âu Dương Thiếu Chinh hình như cũng phát hiện ra điều gì đó, gọt đầu Ân, cái này có ý tử ạ Triêu phố thì lại lùi để ý mấy chuyện này Hắn còn đang thương lượng cùng tiểu tú tử là chuyện liên quan đến đi tắm ôn tuyền Dĩ nhiên, hắn cũng muốn dẫn Công tôn đi cùng Đầu kia đang đánh nhau, đâu này cũng không có nhàn rỗi không Cậu Nương cùng Ngô Nhất Họa đang bàn bạc với Bạch Ngọc Đường đây Ngô Nhất Họa cùng Bạch Ngọc Đường thế nhưng lại khá hợp Hai người bọn họ đều thích rậu, thích cơ quan ém khí Hơn nữa kiến thức cũng lắm, hiểu biết lại nhiều, lại cùng phong cách Ngô Nhất Họa cũng là dạng quý công tử rất có tiền đồ Hai người bọn họ thì đang nói chuyện Triển chiêu lại đột nhiên vọt đến sau lưng Bạch Ngọc Đường kéo cổ áo hắn nhìn vào trong. <cười> Ngô Nhất Hòa bị sạch nước, không cấu nương lại hé to miệng. Ai? Chiêu đang làm cái gì vậy? Truyện chiêu vừa rồi nghĩ tới nghỉ lui, cảm thấy có thể Bạch Ngọc Đường sẽ lặng lẽ mang giấy nợ của mình mà giấu ra sau lưng. Nhưng mà hắn vừa mới nhìn vào, chỉ có một tấm nâng trắng mịn, bé vai tuy không có nhiều thịt, Nhân đường nét phật phòng cũng rất đẹp mắt Có điều cũng không có giấy nợ à Triển chiêu buồn bực mà nhìn Bạch Ngọc Đương Người cất chỗ nào? Bạch Ngọc Đương cười một tiếng Người đâu cần quản ta cất chỗ nào Đó đã là của ta rồi Triển chiêu nghiến răng Hay là thế này đi Bách Ngọc Đương đột nhiên lại hăng hái nói điều kiện với truyện chiêu. Một ngày hôm nay Một ngày Truyện chiêu không hiểu Một ngày hôm nay người cứ việc tìm Bách Ngọc Đương rất thẳng thắn Ta không ngại nói cho người biết Giấy nợ đích xác lại được cất trong người Chỉ cần người có thể tìm được Ta liền trả lại cho ngươi. Món nợ này cũng xí xóa Thế nhưng nếu ngươi không tìm được, người sau này cũng không được đòi lại của ta nữa. Sau này ngươi sẽ phải dùng thứ ta muốn để bồi cho ta. Thế nào? chuyện chiêu hí mắt Một lời đã định, có điều hôm nay không cho phép ngươi gạt ta. Bạch Ngọc Đương lại trưng ra cái dáng vẽ rất vô tội. Ta khi nào thì gạt ngươi? Triển chiêu cảm thấy răng ngứa nhà, tầm nói một lát cẩn chết người bên ngoài khai phong phủ thiên tôn đeo trên người túi tiền của bạch ngọc Đường đang cùng ân hầu đi dạo khắp nơi hắn cũng không có biết tờ giấy nợ kia lại đang nằm ở tầng cuối cùng của túi tiền đây trước khi hắn ra khỏi cửa bạch ngọc đương có dặn dò hắn cẩn thận tiền thì cứ tiêu thoải mái nhưng túi tiền nhất định phải giữ thật cẩn thận túi này là do nương con theo đã mất phải bị đánh đòn đó. Bạch Ngọc đường ngược lại cũng không có lừa chuyển chiêu, hắn chỉ nói giấy nợ được cất trong người, chứ không có nói là cất trong người hắn hay người nào khác. Mẹ một người thành thật như chuyển hồ vệ lại chẳng hay biết gì, vẫn đang hưng trí bưng bưng mà lập kế hoạch lột sạch con chuột kia. Nhìn xem tụt cùng thì hắn giấu giấy nợ ở chỗ nào, sao tìm mãi vẫn không thấy à? Long Đồ Án, quyển 7, chương 152 Nguyên tắc của Ngũ Gia chính là Bạch Ngọc Đường muốn đi tìm người hỏi thăm về chuyện Ngọc Bội Giã. Mẹ Công Tôn cùng bao Duyên lại muốn cùng bao Đại Nhân chuẩn bị vào cung để lo chuyện lễ nghi, triệu phổ đến quân doanh tăng cường nhân mã làm thủ vệ vì vậy, chỉ còn để lại tiêu lương cùng tiểu tứ tử không có ai trong. Hai bí không thể ở trong phủ một mình. Do vậy, liền tay trong tay mẹ theo triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi thăm dò manh mối. Lại nhắc tới, kể từ khi tiêu lương đến đây kể như cũng có người chơi với tiểu tứ tử, Công Tôn cũng tương đối yên tâm. Tiểu ngũ lắc lắc cái đuôi mẹ đi theo sau cùng. Đại miêu ăn no xong căn bản đều lười nhét, Vì vậy nó vừa đi vừa nghép Bành Ngọc Đương đi ở phía trước Triển chiêu vốn dĩ đi cạnh hắn Nhưng mẹ mới đi được hai bước Lại lùi lại một chút Bành Ngọc Đương cũng không có nói gì Mẹ lùi lại hai bước Đến bên cạnh hắn Đỡ mất công hắn lại đột nhiên đánh lén mình, Mẹ làm ra loại chuyện không cách nào giải thích được Banh Ngọc Đường thấy cặp mắt triển chiêu đều là trên một cái, dưới một cái mà quét qua người mình xèn xẹt, liên nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Miêu nhi, người thu liễm chút đi, đừng có dùng loại ánh mắt này mà nhìn lung tung. Loại ánh mắt nào? Triển chiêu liền mắt nhìn hắn. Bây giờ người đang nghĩ cái gì? Người để xấy nợ chỗ nào? Chiến chiêu trả lời còn rất khí phách Ngươi muốn làm thế nào tìm Lột sạch ngươi ra Đúng vậy Bánh ngọc đường bất đắc dĩ mà gọt đầu Đang ở trên đường thì ngươi đừng có dùng cái loại ánh mắt Như muốn lột sạch đồ của ta mà nhìn loạn Chiến chiêu nhảy mắt mấy cái Nhìn sang bên Chuột chết tiệt Bách Ngọc Đương nhìn dáng vẻ Triển Chiêu có chút không cam lòng, liền thắp giọng hỏi hắn. Sao ngồi không thử hỏi xem ta muốn thứ gì? Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, hỏi Người muốn cái gì ạ? Bách Ngọc Đương đột nhiên chậm rãi đưa tay lên. Triển Chiêu không hiểu mà nhìn cái tay kia đang đưa lên, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chỉ về phía mình. Triễn Chiêu quay đầu lại nhìn xem một chút hắn chỉ đi đâu, thế nhưng phía sau cũng không có đồ gì e, chỉ có cửa hàng bên vệ đường. Triễn Chiêu không hiểu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Phía môi Bạch Ngọc Đường nhếch lên, nở một nụ cười thật nhẹ, sau đó thu tay lại, tiếp tục khoanh sau lưng. Phía sau, tiểu tứ tử cùng tiêu lương cũng nguẹo đầu khó hiểu. Ban nảy... Khi Bạch Ngọc Đương chỉ trị Triển Chiêu, Triển Chiêu lại quay đầu nhìn lại, hai bé cũng quay lại nhìn theo, Triển Chiêu đang nhìn cái gì à? Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đương không nói tiếng nào, Liên phụng phiệu mặt mà nhìn, cúi đầu nhìn hướng ngón tay hắn chỉ một chút, không có cái gì à? Liên đuổi theo Bạch Ngọc Đương, hai tay chấp sau lưng, khom lưng về phía trước một chút, ngẩng mặt lên nhìn hắn, ý là... Muốn cái gì à? Bạch Ngọc Đương vỗ nhị đầu triển chiêu Triển chiêu đứng thẳng dậy, sờ sờ đầu mình, nhìn Bạch Ngọc Đương Người đừng có vỗ đầu ta như vỗ đầu tiểu ngũ vậy Bạch Ngọc Đường tâm nói Người cùng tiểu ngũ đúng là chẳng khác nhau mấy Chẳng qua là người trông đẹp hơn, lại không có lòng mẹ thôi Chỉ chiêu thấy Bạch Ngọc Đường bớt đắc dĩ lắc đầu, tâm tình hình như còn không được vui lắm, liền có chút cảm thấy không hiểu. Rột này đã chiếm được tiện nghi của người khác, lại còn không vui sao? Hai người cứ vậy mà đi, chuyến chiêu sợ nhất là buồn bực, một câu hai câu liền hỏi Bạch Ngọc Đường. Người đến tìm bằng hữu nào? Ngọc Vương Đỗng Tiêu Bạch Ngọc Đương hời hợp nói Động tiêu Triển chiêu cũng đã nghe tên này Hắn sợ gì được gọi là Ngọc Phương Là bởi vì hắn cơ hồ biết được tất cả các loại ngọc trong thiên hạ Ta nghe nói Động tiêu tính tình cổ quái Hắn rất thần với người e. Chuyển chiêu tò mò Tính tình hắn quái sao Bạch Ngọc Đương hình như không có cảm thấy như vậy Ta nghe nói hắn chỉ nói chuyện với những người thấy thuận mắt thôi. Triển chiêu nói, Bạch Ngọc Đường nghe xong liền nhìn triển chiêu một chút, nói, Vậy thì ta cũng quá lạ sao? Triển chiêu nháy mắt mấy cái, Ý của Bạch Ngọc Đường chính là, Hắn cũng chỉ nói chuyện với người thuận mắt thôi, Liền không khỏi cảm thấy, Bạch Ngọc Đường nói chuyện hình như còn mang theo gai nhọn, Tâm tình không tốt sao? Bạch Ngọc Đường dẫn theo triển chiêu càng đi càng vắng vẻ Tiểu tứ tự cảm thấy mệt mỏi Tiêu lương liền đặt phí lên lưng tiểu ngủ Nhà đóng tiêu ở xe như vậy Triển chiêu tò mò Ân, hẳn ở ngoài thành Bạch Ngọc Đương chỉ một tòa biệt viện xe xe Triển chiêu ngẩng mặt lên nhìn Nhìn theo hướng ngón tay Bạch Ngọc Đương chỉ xong thì nhớ mày một cái Trang chủ động xe trang đó chính là đóng tiêu A Bạch Ngọc Đường gọt đầu một cái Ai? Chuyến chiêu đột nhiên thở dài Phân tiên ôm lấy Tiểu Tú tự trên lưng tự ngủ Hay là ngươi đi một mình đi, ta ở đây chờ Bạch Ngọc Đường không hiểu Tại sao? Ta cùng trang chủ nhà đó không hợp nhau Chiến chiêu có vẻ còn rất kinh ngạc Thì ra người đó chính là Đổng Tiêu A Ta còn tưởng hắn chỉ là viên ngoại bình thường nữa Người có động chạm gì với hắn sao? Bạch Ngọc Đường hỏi Lần trước ta đuổi bắt một phạm nhân Liền đuổi một đường vào trong trang của hắn Ta đi vào bắt người Hắn thi lại bao chia tội phạm Sau đó ta cương quyết bắt người đi Mới biết được đó là huynh đệ kết nghĩa của hắn Bạch Ngọc đường khẽ câu may Huynh đệ kết nghĩa của Đổng Tiêu Ấn Chuyển chiêu liền gật đầu một cái Hình như là hắn hoài nghi thê tử của mình từ thông bên ngoài Nên hắn nói là không cẩn thận mới đẩy ngã thê tử Nương tự hắn bị chết cho nên ta phải bắt hắn đến trình diện Bạch Ngọc đường câu may Người cũng đâu có làm sai Triển chiêu gật đầu Tài bắt hắn đi Là để cho bao đại nhân thẩm vấn Tội của hắn chỉ là ngộ sát Tùy rất nặng nhưng không có đáng chết Hơn nữa Nương tự hắn đúng là có tư thông bên ngoài Lại còn cùng tình nhân lập mưu Giết chết tướng công để mưu chiến tài sản Có điều hình đệ kia Của Đổng tiêu không biết tại sao lại nghị quẩn Tối hôm đó lại tự sát Trong đại lao Bạch Ngọc Đương lấy làm kinh hải, Chuyến chiêu bất đắc dị nói Lúc đó Đổng Tiêu đã tức giận Bạch rõ rành giới với ta Nói là không đội trời chung Bạch Ngọc Đường thỉ cau mày, Hắn là giận dữ vô cỡ à Đổi lại nếu là ngươi Ngươi cũng sẽ tức giận Dù sao thì cũng là huynh đệ của mình Chết thật cũng không đáng Lúc ta đến bắt huynh đệ hắn đổng tiêu có thương lượng cùng ta nói để hắn khuyên bảo huynh đệ mình đến tự thú muốn ta chờ hắn mấy ngày thế nhưng ta sợ bọn họ thông đồng để người chạy mất nên mới cương quyết bắt người đi chuyến chiêu hình như cũng có chút tiếc nuối bạch ngọc đương cũng không cho là phải nói nếu huynh đệ hắn đã muốn chết thì dù ở nhà cũng có thể treo cổ chết à đến lúc đó có khi hắn vẫn cứ trách ngươi chặt người sao không đem người bắt vào trong nhà leo đi, đỡ cho hắn ta khỏi thắt cổ chết trong nhà hắn. Triển Chiêu sờ sờ cầm, không nói lý lẽ vậy sao? Bạch Ngọc đường cười nhạt. Ai biết được? Vừa nói, hắn lại vừa dừng bước, chỉ chỉ về phía sau lưng Triển Chiêu, ý kia, quay đầu lại. Triển Chiêu không hiểu, không đi nữa toàn bộ khai phong phủ ai mà không biết ta có quan hệ rất tốt với ngươi. Bạch Ngọc Đường nói: Bằng hữu của kẻ thù cũng là kẻ thù, Động Tiêu nhìn thấy ta cũng sẽ không giúp một tay, chúng ta vẫn nên nghĩ biện pháp khác thì hơn. Triển Chiêu có chút lúng túng. Không thể nào, hắn là nhân vật có tiếng tầm như vậy, có thù oán với ta cũng không phải là có thù oán với ngươi A. Vậy coi như ta cũng không muốn có quan hệ với người có thù oán với người đi. Bạch Ngọc Đường nói ra có vẻ rất dễ dàng, nghiêng đầu một cái, ý bạo triển chiêu, đi về thôi. Triển chiêu ôm tiểu tứ tử, xoay người, đuổi theo Bạch Ngọc Đường. Tiêu lương ngồi xếp bằng trên lưng tiểu ngủ, hai tay nâng cầm mà nghe triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói chuyện, hình như bí đang suy nghĩ điều gì. Tiểu tứ tự thì đã ngủ thiếp đi trên tay triển chiêu. Hai người cứu thế theo đường cũ mà trở về, đang đi thì nhìn thấy một chiếc mã xe đang đi từ phía trước đến. Triển chiêu cùng Bạch Ngọc đường thấy mạng xe thật lớn, đường đi lại tương đối hẹp, liên tính sang bên cạnh nhường đường. Có điều, hai người nhường nhưng tiểu ngụ cũng không có nhường. Tiểu ngũ lúc này còn có chút mất hứng đây, ngấn đầu nhìn hai con ngựa đang kéo chiếc xe chạy đến. Tâm nói, vì sao phải dừng đường cho ngựa, ngựa thấy ra đây là phải xoay người chạy đi mới đúng. Suy nghĩ của tiểu ngũ vô cùng đúng, trên đời loại ngựa thấy nó không có chạy mất cũng không có nhiều lắm. Quả nhiên, hai con ngựa kéo mẻ xe kia nhìn thấy tiểu ngũ, thì đột nhiên dừng lại. Thúy vang mà lùi dần về phía sau Vừa hất đầu Bộ dáng này là sốc sợ đến không thể dậy nổi Phu đánh xe khoảng hơn 40 tuổi Vội vàng lên tiếng trấn an cho ngựa bình tĩnh lại Chuyến chiêu nhìn thấy cảnh này liền gọi Tiểu ngũ một tiếng Ngoát tay với nó Ý là Tới đây Tiêu ngũ còn rất thành thật Mà cổng tiêu lương đi đến Tiêu lương vẫn còn đang ở người đây cho nên cũng không có động đậy. Tiểu ngủ tuy đã nhường đường ra, thế nhưng mấy con ngựa kia có lẽ phải mất thêm một lát nữa vẫn đi không nổi, đã bị dọa cho sợ hãi mà rúm lại một bên rồi. Phu xe kia cũng bất đắc dĩ xuống ngựa nói với người trong xe: "Trang chủ, ngựa không thể đi được nữa." Lúc này màn chia mẹ xe cũng được vén lên, một nam tử áo đen. Trong tay đang cầm một cái hộp gắm, khoảng hơn 30 tuổi bước xuống xe Bạch Ngọc Đường về triển chiêu vừa nhìn người mới xuống xe Cũng nhìn không được mà câu mày đống tiêu đống tiêu xuống xe vừa mới ngẩn đầu lên liền nhìn thấy đầu tiên chính là Bạch Ngọc Đường Vừa mừng vừa sợ mà gọi Bạch Huynh Bạch Ngọc Đường gật đầu với hắn một cái Chuyến chiêu thấy gián vị của đóng Tiêu Hắn la không chỉ có biết sơ sơ mà thôi đóng Tiêu he he cười lớn bạch Huynh, đã lâu không gặp ha ha hôm nay ta có thể gặp được ngươi Nói sao mẹ xe lại đi không được e Nhanh lên, cùng ta trở về trang nào đóng Tiêu vừa nói đến đây, lại không nói nữa bởi vì hắn vừa liếc mắt cái liền nhìn thấy Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng rất lúng túng, thoáng gật đầu với Động Tiêu một cái. khuôn mặt tươi cười của Động Tiêu đột nhiên tắt ngấm, lạnh lùng nói: Thì ra là Triển đại nhân e quỷ cướp đặt chân đến tiền địa, hẳn là không phải lại muốn đến bắt người nào chứ?" Khóe miệng Triển Chiêu cũng giật giật tầm nói. Bỏ đi, ta nhịn ngươi, dù sao hôm nay cũng không tiện ha. Tiểu tứ tử hình như là bị đánh thức Ngáp một cái, rủi người Sau khi tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy triển chiêu Bé liền ôm lấy cổ hắn mè thân mật hỏi Miu Miu làm xong chuyện chưa nha Triển chiêu cười cười gọt đầu Làm xong rồi, chúng ta trở về được không a Được nha, chúng ta đến quân doanh tìm cổ cổ chơi đi a Tiểu tứ tự vỗ tay <cười> Đóng tiêu hình như cũng không buông tha cơ hội được nụt mẹ triển chiêu Liền nói Thì ra ngoại trừ phải làm gia nô cho bào chứng Lại còn phải làm gia nô cho cả cổ vương gia Đường đường là nam hiệp khách Cái này cũng thật không dễ dàng gì a Triển chiêu tức giận e Tâm nói muốn đánh hắn nha Thật là muốn đánh hắn nha Lại nghĩ thêm một chút Hắn là bằng hậu của Bạch Ngọc Đường Nhẫn nại Đống tiêu vừa nói xong liền không để ý đến chuyện chiêu nữa Nói với Bạch Ngọc Đường Bạch Huynh mời đi bên này Bạch Ngọc Đường cũng không có động đầy, nhìn động Tiêu một chút, trên mặt cũng không có biểu lộ gì. Bạch Huynh Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy ra khối ngọc đã vỡ vụn kia cho Động Tiêu nhìn, hỏi Người nào làm? Động Tiêu nhận lấy ngọc bội nhìn một chút, nói Ui, tay nghệ không tệ, hắn là cao thủ tạo ngọc ở Văn Nam làm Vừa nói, vừa ngửi ngửi một cái Thấy có mùi thơm của tùng hương Liền gọt đầu Không sai, Phương Bắc thì dùng sếp Phương Nam mới dùng nhựa tùng Có biết ai làm hay không? bạch Ngọc đường hỏi ông Đóng tiêu suy nghĩ một chút Nói Người có thể đi hỏi dịp phu nhân một chút Nàng ta hiểu rõ ngọc Phương Nam nhất Đặc biệt là loại ngọc rẻ này Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Cầm lại ngọc bội Nói với Động Tiêu Tuyệt giao đi Ách à, Động Tiêu bị hắn nói một câu Khiến cho không hiểu được Tuyệt giao Chuyến chiêu cũng kinh ngạc mè Nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái Nể chút giao tình Giữa ta và ngươi Câu dè nô thứ nhất ta liền không so đo với ngươi, cầu dè nô thứ hai chúng ta coi như chính thức tuyệt giao. nếu như lại để cho ta nghe được một câu không muốn nghe nữa, ngươi liền đi tìm một chiếc quan tài ngọc thượng hạng, chuẩn bị để dùng khi nhập quan thẩm niệm đi. bạch ngọc đường nói xong rồi, đi. chuyển chiêu nhìn đóng tiêu đang trợn mắt hé mồm, lại nhìn một chút bạch ngọc đường đang tức giận. Cũng cảm thấy có chút lúng túng Tiểu thứ tự cũng đang ngẩn mặt nhìn Chuyện này là sao e Tiêu lương nâng quay hàm biểu môi nói Miệng chó không mọc nổi ngà voi Động tiêu sững sốt mà quay mặt nhìn tiêu lương Tiêu lương cũng lé mắt khinh thường liếc hắn, Biết người ta không thèm tính toán với ngươi Liền nhân cơ hội mà lọng ngồm ác ngữ Nếu thật sự đe tay thì cho dù một trăm tên như ngươi cũng đẻ sớm chết rồi. Chết, không có mắt. Mặt động tiêu có chút nóng, tiểu hai tử này miệng cũng thật độc, có điều cũng đúng. Lấy công phu của chuyển chiêu mề nói, vừa rồi có lĩ đều là nể mặt bạch ngọc đường nghề mới nhẫn nại. Nếu không một trăm người như mình cũng sẽ bị trúng chiêu kẻ thôi. Có điều, động tiêu cũng bất mãn. Thắng về Bạch Ngọc Đường thật sự có mấy năm gieo tình. Gần đây người trong khai phong thủ đều nói Bạch Ngọc Đường rất gần gũi với triển chiêu. Thế nhưng lại vì triển chiêu mà tuyệt giao với mình, này có phải cũng có chút quá thiên vị bạn bì rồi. Bạch Ngọc Đường Đóng tiêu cũng trở mặt, đứng ở phía sau chất vấn. Nếu như người đã muốn tuyệt giao với ta, Vậy thì tại sao lại còn hỏi ta Về chuyện nguồn gốc của Ngọc Bội kia Bạch Ngọc đường thờ ơ mà thiêu mi một cái Vốn cũng không muốn hỏi Nhưng mà mèo này cũng không phải tùy tiện Ai cũng có thể mắng được Coi như là tiện nghi cho ngư rồi Khuế miệng chuyển chiêu không nhịn được mà giật giật Liền nhanh chóng nhận nại Lúc này không được cười e Mặc dù hắn đang rất vui vẻ đây Ngươi, đóng tiêu cười lạnh Ngươi là bằng hộ của hắn, cũng là bằng hộ của ta Thì ra bằng hộ cũng có thể nặng nhẹ như vậy, coi như là ta nhìn lầm ngươi Bách Ngọc đương nhìn trời một chút Bằng hữu đương nhiên là có nặng nhẹ rồi Đóng tiêu câu mày Nếu như có một ngày, chuyển chiêu có mâu thuẫn với mấy vị huynh trưởng của ngươi Ngươi cũng cùng các huynh trưởng của người tuyệt giao sao Ngươi là cái đồ vô tình vô nghĩa chuyện chiều bất đắc dĩ Càng nói càng đi quá xa Nếu như động tiêu này mè lại đi lan truyền Trên giang hồ Bạch Ngọc Đường vô tình vô nghĩa Mặc dù danh tiếng của Bạch Ngọc Đường cũng không tốt mấy Thế nhưng đánh giá hắn lật mặt còn nhanh hơn lật sách Vẫn còn tốt hơn là vô tình vô nghĩa e Làm sao có thể Vốn là một vấn đề rất khó trả lời, thế nhưng không ngờ Bạch Ngọc Đường lại ứng đối rất dễ dàng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Triển Chiêu một cái, nói: "Mấy vị huynh trưởng của ta đều thích hắn biết bao nhiêu." Triển Chiêu nháy mắt mấy cái. "Thật sao? Khó trách tại sao lại thường đưa đến tặng nhiều thổ sản như vậy a." Ngôi Đổng Tiêu còn chưa nói hết. Ánh mắt Bạch Ngọc Đường đã rung lên, lạnh lùng nói Ta thích, bọn họ cũng nhất định sẽ đối xử tử tế Làm bằng hộ của ta thì đây chính là yêu cầu tối thiểu Hụm trúng, làm bằng hộ của ngươi đều phải đối xử tử tế với triển chiếu Đóng tiêu cảm thấy rất hoang đường Đây là đạo lý gì? Không sai Bạch Ngọc Đường cũng gọt đầu, thiêu mi một cái Đây chính là đạo lý tối thiểu Nói cách khác, tất cả kẻ thù của triển chiêu đều là kẻ thù của ngươi Tất cả bằng hổ của ngươi cũng đều phải coi triển chiêu là bằng hổ sao Động tiêu giảm chân Bạch ngũ Ngươi bị trúng tài thuật của triển chiêu sao Một chút nguyên tắc cũng không có Bạch ngọc đường thờ ơ thiêu mi một cái, nói Đây chính là nguyên tắc đống tiêu bị làm cho cứng họng, liền không nói được gì, hung hăng mà phất áo một cái. Tuyệt giao thì tuyệt giao, Đóng tiêu ta cũng không có loại bằng hổ này. Đóng tiêu vốn còn định nói mấy câu ngoan thoại, kiểu như triển chiêu làm gia nô cho triều đình các loại. Nhưng lời vừa đến khóe miệng đã đành nuốt trở về, Bạch Ngọc Đương không phải là người thích nói chơi. Nói ra không chừng một lát hắn thật sự mất mạng để về nhà luôn rồi. Đóng tiêu tức giận lên mẹ xa, phân phó gia đình đánh si trở về, còn nói Từ nay về sau ta cùng Bạch Ngọc Đường không phải là bằng hữu. Tất cả những ai muốn làm bằng hữu của ta đều không được có bất cứ giao tình gì với Bạch Ngọc Đường, nếu không sẽ tuyệt giao. Mẹ xe của Đóng tiêu đi rồi. Bạch Ngọc Đường cũng không dừng chân lại Tiếp tục đi về phía trước Triển chiêu ôm tiểu tứ tử theo sâu Cỏ chút bất đắc chỉ Tiểu tứ tử tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường Bạch Bạch nhé, Sao thúc lại tuyệt sao với bàn hậu A Hắn làm gì nha Bạch Ngọc Đường nhú may nói một câu Hắn chửi triển chiêu A. Tiểu tứ tử kinh ngạc, sau đó giận dữ nói phái cùng hắn tuyệt giao Bạch Ngọc Đường cười nhạt, nói với chuyển Chiêu Đi hỏi Diệp Phu Nhân đi Diệp Phu Nhân Triển Chiêu không có quen biết Phỏng cổ trai Diệp Phu Nhân Bạch Ngọc Đường nói Chuyên làm đồ giả Triển Chiêu kẻ kinh Tài Phong cũng có chỗ này sao? Một lát người cũng đừng có bắt nàng Bạch Ngọc Đường nói Nàng là tỉ muội của đại tẩu ta Triển chiêu gieo mắt lại, tay cọ cọ hắn Vậy lỡ như người ta cũng không thích ta thì làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Bạch Ngọc Đường nhìn thấy triển chiêu lộ vị đã chiếm được tiệm ni rồi con làm ra vị đáng thương, tâm tình cũng không khỏi vui lên mấy phần. chắp tay sau lưng thiều mì nói, tuyệt giao, cũng tuyệt giao. chuyển chiêu mở to hai mắt, bạch ngọc đường gật đầu rất kiên định, tuyệt giao. Khuế miệng chuyển chiêu vi kiêu, mỉm cười đi theo hắn. tiểu tứ tử ôn cánh tay cũng gật đầu. Đúng vậy, bằng hộ của tiểu tứ tử, cũng phải thích phụ thân, cậu cậu, tiểu lương tử, miêu miêu, bạch bạch, tôn tôm, ân ân. Tiêu lương nâng cầm, ngước mặt, nhìn chuyển chiêu cùng bạch ngọt đường, trong đầu cũng cảm thấy cảnh này thật quen thuộc, nghĩ tới, phụ thân bé cũng như vậy, ai dám nói xấu nương bí một câu, phụ thân liền dương đao chiếm người. Khá hơn một chút thì là ngay cả bằng hữu cũng tuyệt sao. Nga, yeah, thì ra mấy cái này đều gọi là nguyên tắc A. Long Đồ Án quyển 7, chương 153 Hỏa Long Tái Lâm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại Đến thành Khai Phong tìm gặp Diệp Phu Nhân Lúc này trời cũng sắp tối, trời lại còn mưa lất vất Nhân duyên của Triển Chiêu rất tốt Vừa mới vào đến thành Một lẹo bảng cửa hàng bán bánh ngoài thanh để cho hắn mượn hai cây dù Vì vậy, tiêu lương cùng tiểu thứ tự chè một chiếc Hắn cùng Bạch Ngọc Đường chè một chiếc Triển Chiêu lại còn mua thêm bốn chiếc bánh nướng Mỗi người cầm một cái, vừa đi vừa gặm Bạch Ngọc Đường nhìn bánh nướng trong tay, xoay mặt nhìn Triển Chiêu cái đời ngủ xe hắn cũng chưa từng vừa đi vừa gặm bánh nướng đâu Nếm thử một chút e, bánh nướng nhà hắn làm rất ngon Chuyến chiêu nghiêm túc nói bàn Phi cũng thích bánh nướng chỗ này đó Thơm quá Tiểu tứ tự vừa nhai vừa gật đầu Tiêu lương cũng gật đầu ý bảo ăn rất ngon Bánh nướng không phải nhà nào làm cũng giống nhau sao Bánh ngọc đương cắn một miếng Cảm thấy hình như cũng không tệ lắm Đương nhiên là không giống. Trí chiêu vừa nói lại hỏi thêm. Vì vị phu nhân kia có cần mang theo chút lễ vật không, dặn lẽ đến tay không a? Ông Bát Ngọc đương suy nghĩ một chút, nói: "Vậy thì mang cho nàng ta hai vò rượu đi." Vì vậy, lúc hai người đi qua một tổ lâu, liền mua cho vị vị phu nhân kia hai vò rượu ngon. Trí Chiêu đột nhiên chú ý tới một chuyện, bạc của Bạch Ngọc Đường đều lẹ móc từ trong ống tay áo ra, chứ không phải từ trong túi tiền A. Trí Chiêu sơ sơ căm, nhìn trên một cái, nhìn dưới một cái, thật lâu sâu, luôn cảm thấy hình như Bạch Ngọc Đường thiếu thứ gì đó. Thì ra là không có mang theo túi tiền A. Túi tiền của Bạch Ngọc Đường để đâu rồi? Triển Chiêu hơi nhiều mắt lại, hình như vừa rồi Thiền Tôn có nói muốn ra ngoài mua cái gì đó. Ờ... Triển Chiêu suy nghĩ lại một chút, trong lòng như hiểu ra cái gì. Được nha, còn chuột này lại dám lừa ta. Bạch Ngọc đương sát theo hai bình rượu, mang theo bọn Triển Chiêu và Tiểu tứ Tử cùng đến hỏi thăm Diệp phu nhân hoàn toàn không có phát hiện chuyện chiêu để tìm được mảnh mối quan trọng. Phòng cổ trai của Diệp Phu Nhân cũng tỏa ở nơi rất vắng vẻ, ở chỗ sâu nhất một con hiểm. Ngoài cửa có một tấm biển nhỏ ghi hai chữ, Diệp Phủ. chuyển chiêu nhìn xung quanh một chút, rất rõ ràng nơi này chính là cửa sau E. Tiểu tứ tử ngồi trên lưng tiểu ngủ đã gầm xong bánh nướng. Liên ngẩn mặt lên nhìn sắc trời Hẳn là đến tối trời sẽ càng mưa lớn đi Trời tối ôm ôm e Bạch Ngọc Đương nhẹ nhàng gõ cửa một cái Chỉ trong chốc lát Bên trong liền truyền đến thanh âm một giọng nữ Ai nha? Bạch Ngọc Đương trả lời một tiếng Bạch ngủ Rất nhanh chóng, cửa liền mở ra chị thấy có một tiểu nha đau khoảng chừng 16 tuổi cười hiếp mắt mè mở cửa, nói Ngủ ra nha, thật lâu rồi ngài không tới chơi à Bạch Ngọc Đường cười nhạt, đưa vào rậu cho nàng, hỏi Dịp phu nhân có ở nhà sao? Có có, ngài tới vừa đúng lúc, phu nhân đang đau lòng đây Tiểu nha hoàng mời Bạch Ngọc Đường vào nhà Chuyển chiều có chút buồn bực, đang đau lòng mẹ còn nói đúng lúc. bạch Ngọc Đương bất đắc dĩ. phu nhân nhà vui lại gặp phải phụ tình hán sao? Đúng e nàng ta... Ngọc Đương. Đúng lúc này, lại nghe thấy một thanh âm yêu kiều truyền tới. Cái tiếng Ngọc Đương này thật là uyển chuyển e, mềm mại đến đồ chuyển chiêu cũng cảm thấy thất kinh. Dê gà da vịt cũng nổi đầy lên rồi. Tiều thứ tử cùng tiêu lương cũng mẹo đầu nhìn. Chỉ thấy có một thiếu phụ mang bộ vàng của một mỹ nhân đang chạy như bay từ trong lầu nhỏ ra, lại còn chui ngay vào ngực của Bạch Ngọc Đường. <cười> ta bị người ta lừa á, nam nhân bây giờ chẳng còn ai tốt hết. Bạch Ngọc Đường nhìn trời, triển chiêu hiếp mắt nhìn, Tay của vị dịp phu nhân kia còn đặt trên vai của bạch ngọc đường Mắt con tựa vào ngực của bạch ngọc đường Đột nhiên cảm thấy có chút xíu không vừa mắt Phu nhân Tiểu nha hoang đến đỡ dịp phu nhân Dịp phu nhân cầm một chiếc khăn tay lau mắt Lại khóc thúc thiết nói Người nói những nam nhân kia bị làm sao vậy Lại hòa tâm như vậy Một chút tiếp tháo cũng không có Bách Ngọc Đương chỉ biết gật đầu, hiển nhiên là hắn đã quen với chuyện này, chỉ an ủi nàng một câu. Không sao, tìm thêm một người nữa là được rồi. Nói đúng. Dị phu nhân rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Triển chiêu quan sát nàng ta một chút. Ân, khoảng trên dưới 30 tuổi, không phải là một thiếu nữ trong sáng động lòng người. Mai một nữ nhân quyến rũ có được một chút xíu của hồng khẩu nương cũng là mỹ nhân. Ai, Dì phu nhân biểu môi không vui. Lần sau còn để cho tay gặp được tên phụ tình kia, ta liền độc cầm hắn. Đang nói chuyện, dì phu nhân lại dương mắt thấy được chuyện chiêu, ngày sau đó liền sợ sợ cầm. Yêu Tâm tình của triển chiêu lúc này bởi vì bàn tay của Diệp Phu Nhân đã rời khỏi bẻ vai Bạch Ngọc Đường, mà cũng tốt hơn một chút. Diệp Phu Nhân lại ngẩn mặt quan sát triển chiêu đến mấy lần. Bạch Ngọc Đương vội vàng giới thiệu, nói, Đây là triển chiêu. À! Diệp Phu Nhân sững sốt, sau đó lại hiếp mắt nhìn. Nghe! Thì ra là triển đại nhân e bà còn nói sao lại nhìn quen mắt vậy a Chuyện chiêu tò mò Vì dịp phu nhân này mắt hình như cũng không có tốt lắm e, Mọi người ngồi xuống uống trà Dịp phu nhân cũng không còn thương tâm như ban nãy nữa Hỏi bạch ngọc đường Ngọn giá nào đem người thổi đến đây vậy Bạch ngọc đường cũng không dài dòng Trực tiếp đem khối ngọc bội kia lấy ra hỏi dịp phu nhân Có biết nguồn gốc của nó không? Diệp phu nhân cầm lên nhìn một chút, câu mày Từ đâu mà ngươi có được? Bạch Ngọc Đường nói Là chứng cứ của một vụ án Nghe! Yeah. Diệp phu nhân cũng không có hỏi nhiều Nhìn lại một hồi, nói Ngọc giả này rất giống với thủ nghệ của Văn Nam Nhưng mà cũng không giống tiễn chiêu cùng bạch ngọc đường rất nghiêm túc nghe không giống chỗ nào bên này quẻ thật chính là nhựa tung thế nhưng đầu bên kia thì lại không rõ là thứ gì diệp phu nhân ngửi một cái lại dùng tăm cài tóc gạt ra một chút bạch ngọc đường về tiễn chiêu lúc này mới để ý thấy thì ra bên trong nhựa tung kia đáng lẽ phải là lâu ly cứng nhưng hóa ra lại là một lớp mềm mềm triển chiêu khẽ câu mày Không phải lâu ly sao Ta cũng không biết được cách làm cụ thể của vật này Có điều tầng trong cùng này so với lâu ly thì có nặng hơn Hẳn là được lắp vào để cho cảm giác giống ngọc bội hơn Dị phu nhân suy nghĩ một chút Bảo Nha Hoàng lấy mấy cuốn sách tới Lật ra một cuốn, nói Thật sự là không có e và đã tra thử những thủ nghệ giả ngọc khắp bại giang Nam Bắc. Phần lớn đều dùng lâu ly làm ra, nhưng đây là lần đầu thấy được vật này. Chiến chiêu lại cầm khối ngọc bội lên, hướng về phía bầu trời mè nhìn một chút, liền phát hiện có chỗ kỳ quái, không có trong như lúc mới làm vỡ. Có thể là thứ bên trong gặp gió nền mới như vậy. Di Phu Nhân thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói đến chuyện nhìn không giống lúc mới vỡ ra, liền gật đầu một cái. Bốn phía đều được phong kín, hẳn là cũng không phải dùng loại dược vật nào đó đâu, có lẽ là thủ mẹ mới, để ta hỏi thăm giúp các người một chút. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nói tiếng cảm ơn, sau đó hạng huyên thêm mấy câu nữa rồi kéo từ rời đi. Diệp phu nhân cũng không biết à Chuyến chiêu có vẹn nghĩ không ra Chẳng qua chỉ là một mảnh ngọc bội giả mà thôi Vậy mà lại làm giả đến trình độ không có một giả thủ nề nào biết được Lại là thiên hạ nhất tuyệt Cái này có phải rất kỳ quái không? Có lẽ thủ pháp làm giả cũng là một cổ pháp nào đó đi Bạch Ngọc đường câu may Có một chút không nói rõ được Chuyện chiêu gọt đầu ông ta cũng cảm thấy Theo lời của mùa sáng Những người đó còn mang theo những hộp gấm khác Nói cách khác Ngọc bội giá còn không có ít Làm ngọc giả đương nhiên là để bán ra ngoài Vậy tại sao lại không có ai gặp qua Trừ phi Bách Ngọc đưa suy nghĩ một chút Không phải để bán Mà là để dùng làm gì đó Một khối ngọc rẻ trừ bán lấy tiền còn có thể dùng để làm gì chứ? Chiến chiêu càng nghĩ càng khó hiểu. Hai người vừa trò chuyện vừa trở lại khai phong phủ. Bên trong khai phong phủ lúc này cũng rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều để trở về. Công tôn thấy tiểu tứ tự để trở lại, liền tiến đến ôm hôn một cái. Trư phổ theo phía sau cũng muốn làm vậy với bé, Cũng nói muốn hôn một cái, Công Tôn liền ôm Tiểu Tứ Tử ní ra phòng cho hắn hôn. Cuối cùng, Triệu Phổ không ôm được Tiểu Tứ Tử, liên ngay lập tức kéo luôn cả Công Tôn lại, chuyển tới, đưa mặt cho Tiểu Tứ Tử mà nói, Hôn một cái. Tiểu Tứ Tử chu môi, hôn cái trục lên mé Triệu Phổ, lại đem cái mặt tròn xoe của mình chuyển đến trước mặt Triệu Phổ. Triệu Phổ cũng hôn một cái. Tiểu tứ tự liền xoay mặt chu môi mà hôn công tôn một cái, sau đó, kiểu mặt công tôn què nói với triệu phổ, Cấu cấu, hôn không? Triệu phổ cũng không hề nghĩ ngợi, liền tiếng đến, mòa, một cái, hôn lên, cái, mòa. Này của triệu phổ, vừa mới vang lên, mọi người đều ngây ngẩn tại chỗ, ngay cả công tôn cũng ngây ngẩn cả người. Sau khi hôn xong, triệu phổ liền lau miệng, biểu mồi nói Trên mặt cũng không có chút thịt nào Triệu phổ Công tôn giống lên một tiếng Phận tay đem tiệu thứ tự vứt sang một bên cho âu dương thiếu chinh Đuổi theo đánh triệu phổ khắp sân Triệu phổ cánh đồng né tay, nói công tôn hẹp hòi Cung lắm thì cho người ta hôn lại một cái lệ hòa nhau rồi Cái này không nói còn được, nói xong công tôn lại càng tức giận hơn, muốn bắt lại cho hắn một trận. Những người khác thấy hai người này lại không còn biết trời trăng gì, liền không thèm quan tâm nữa, cái đám ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Buổi chiều, đám tiểu ngọc gói thật nhiều bánh bao, cùng làm thật nhiều hồn đồn, chu phong đại nương lại múc hồn đồn ra bát cho mọi người dễ dàng ăn hơn. Triển Chiêu nói cho bao đại nhân biết kết quả điều tra manh mối về ngọc bội giả kia của hắn và Bạch Ngọc Đường Lại vừa lần lễ quan sát Thiên Tôn ở cách đó không xa Quả nhiên, chỉ thấy bên hông Thiên Tôn có đeo một cái túi tiền màu trắng Đường theo tay vô cùng đặc biệt Chính là cái túi tiền mà Bạch Ngọc Đường vẫn luôn mang theo bên người Trí Chiêu cũng bất động thanh sắc Giả vờ như không có nhìn thấy Lại tiếp tục miễu bạch ngọc đường Bạch ngọc đường rất nghiêm túc chờ đợi Lát nữa ăn cơm xong rảnh rỗi Đón chân truyện chiêu lại tiếp tục muốn tìm giấy nợ một hồi Bọn người lâm dạ họa bên cạnh Nghe được cái gì mẹ đầu mối ngọc bội giả liền cầm lên khối ngọc bội chuyên nhìn nhìn Thấy họa tiết trên đó Kỵ câu mày Ơn Ta cũng biết một loại đồ cứ gặp gió là thay đổi Trong chất liệu chẳng khác gì lâu ly Nhưng mà cũng không có cứng Mà rất dính Thử gì Tất cả mọi người đều tò mò Ừ, là mật của một loại quẹ ở Tây Vật Lâm và họ nói Chuyên dùng để sơn điền Long Điền lòng Chuyên chiêu không hiểu Lấy màu xanh lá mà sơn điền lòng Vậy thì chẳng phải ánh đèn sẽ có màu xanh sao? Mọi người cũng tưởng tượng một cái Có chút đáng sợ Nghe Lâm dạ hỏa vừa mới nói như vậy Triệu phổ cùng Âu Dương Thiếu Chinh đều nghe một tiếng Người nói đến cái loại đèn lồng có màu xanh biết đó sao? Lâm dạ hỏa gọt đầu Hôm đó không phải ta để cho ngươi một cái sao? chưa phổ phổ phổ công tôn công tôn gật đầu một cái chạy ngay vào trong phòng lấy ra một chiếc đèn lồng nhỏ màu xanh chi lớn bằng trái táo thế nhưng được làm rất tinh xảo đèn nhỏ như vậy chuyển chiêu tà ma đường nhìn nó nhỏ thế nhưng lại rất sáng công tôn đặt chiếc đèn lồng một bên đốt đèn lên xuyên qua chiếc đèn trong suốt Ánh nến sáng thêm đến mấy lần, hơn nữa ánh đèn cũng nhiều, cũng không có biến thành màu xanh lá Cái này gọi là đèn lồng quẻ, có bán nhiều ở Tây Vực Quẻ này không nhiều lắm, hình như đều lè lớn lên ở trên xe mạc Âu Dương Thiếu Chinh nói Loại mật quẻ này để sơn đèn lồng rất dễ bán, đốt đèn bằng loại đèn này, ánh nến cũng sáng thêm mấy lần Hơn nửa loại mật trái cây này sau khi bôi xong thì liền keo lại còn tránh kẻ lửa Điên lông này dù gặp gió lớn cũng không có tách lửa cũng không thể đốt cháy đen cho nên mới bán nhanh như vậy công tôn gật đầu một cái buổi tối ta dùng cái này đọc sách rất thoải mái ánh sáng cũng không có tối lại không chói mắt nghe tất cả mọi người đều gật đầu Đều cảm thấy thân kỳ, có điều, trong ngọc bội lại cho thứ này sao, để cho ngọc sáng hơn chút sao Cơm nước xong, mọi người đã bận rộn cả ngày cũng cảm thấy mệt mỏi Hơn nữa trời lại đổ mưa, cho nên mọi người đều trở về phòng mình Sau khi bạch ngọc đường trở về phòng, liên gọi người chuẩn bị nước nóng tắm Vừa rồi hắn mắc mưa cho nên cảm thấy cả người không có thoải mái Triển Chiêu nhìn qua, sau đó đi ra ngoài Đến phòng Thiên Tôn Triển Chiêu liền ngồi nói chuyện tím cùng ân hầu và ngồi nhất họa Rồi chuyện mấy câu xong liền nói muốn về phòng ngủ Lại nhìn thấy túi tiền màu trắng trên bàn Hắn liền hỏi Thiên Tôn của Ngọc Đường sao? Đúng vậy, người mang về cho nó rất tệ đi Thiên tôn đương nhiên không hiểu huyền cờ trong đó, nên bảo chuyển chiêu đem về giúp. Chuyển chiêu cười hiếp mắt cầm lấy túi tiền, trở về viện tử của mình, vừa đi vừa lục tìm một hồi. Cuối cùng tìm thấy ở tầng sâu nhất của túi tiền có một thứ, rút ra, chính là tờ giấy nợ kia. Chuyển hồ vệ rất đắc ý mà cầm giấy nợ lên, cười một tiếng liền muốn xé. Thế nhưng khi hai tay chuẩn bị xé tờ giấy nợ, lại có chút chần chừ. Lúc này, hắn cũng đã về đến viện tự của mình Cửa phòng đang đóng, bây giờ, hắn là Bạch Ngọc Đường đèn tắm rồi Chiến chiêu cầm tờ giấy nợ mà đứng ngẩn ngùi trong sân của mình Hắn không khỏi nghĩ tới sáng nay Khi mình hỏi Bạch Ngọc Đường muốn cái gì, ngón tay hắn lại chỉ vào mình Triễn Chiêu cúi đầu nhìn ngực trái của mình một cái, Lại nhìn tờ giấy nợ một chút, Cuối cùng lại nghĩ đến ánh mắt của Bạch Ngọc Đường khi đó, Rồi kệ những lời hắn nói cùng Đổng tiêu, Và trẻ trước đây không lâu, Sất mộng quá chân thật cùng những hành động thân mật trong chăng hôm nào, Mặc dù sau đó kệ hai người bọn họ đều cùng ăn ý mẹ không nhắc tới nữa. Trần chờ hồi lâu, Triễn Chiêu liền nhíu mày một cái, khó chịu mèo nhét xấy nợ về chỗ cũ, đem miệng túi tiền thiếp thật chặt, làm xong tất cả rồi, chuyển chiêu vừa đỡ trán vừa dằm chân. chuyển chiêu a người thật trạng có chút chí khí mèo a sau đó liền rất không tự nhiên mèo phụng phiệu vào phòng, vừa đúng lúc bạch ngọc đường tắm xong, hóa lý y đứng cạnh bàn. lúc hắn tắm vốn còn tưởng chuyển chiêu sĩ đến đánh lén một cái. Thế nhưng lại không ngờ là hắn không có tới Banh Ngọc Đương cũng cảm thấy có chút không vui Đi đến cảnh bàn Lại cảm thấy Triển Chiêu đang đứng ngoài cửa Tâm nói Trời vẫn còn mưa Mèo kia làm gì mà vẫn ở bên ngoài Lúc này Cửa được mở ra Triển Chiêu hừng hực khí thế mà hung hăng đi vào Đưa tay ra Bè một tiếng Đem cái túi tiền vứt xuống bàn Sau đó Biểu lộ của Bạch Ngọc Đường đã khiến cho Triển Chiêu không cách nào nhịn được cười. Lần đầu tiên Triển Chiêu nhìn thấy, khuôn mặt vạn năm băng sơn của Bạch Ngọc Đường lại có loại biểu lộ như vậy. Vừa ngây ngô, vừa có chút sợ hãi lại xem phần tiếp núi. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy, cái gì cũng thật đáng giá. Đầu ngứa rồi. Triển Chiêu vừa nói vừa kéo dây buộc tóc, nói Tắm! Nói xong, làm như không có chuyện gì xảy ra mà xoay người chạy về phía bồn tắm phía sau bình phong. Bên cạnh thùng nước mà Bạch Ngọc Đường vừa tắm còn có một thùng nước nóng. Lúc nãy khi Bạch Ngọc Đường tắm hẳn dùng nước ấm, còn thùng của chuyển Chiêu lại được đổ nước sôi. Lúc này, khi Bạch Ngọc Đường đã tắm xong, thùng nước tắm kia của chuyển Chiêu hẳn là rất ấm ép, nhiệt độ vừa đủ rồi. Bạch Ngọc Đương cầm lấy túi tiên, vừa mới mở ra nhìn, liền phát hiện tầng ngoài đã bị động qua mày liền hơi nhíu lại, có chút tiếc núi. Thế nhưng, tầng trong hình như có đồ gì đó, Bạch Ngọc Đương liền hắn người, vừa đưa tay sờ một cái, chính là tờ giấy nổ kia. Bạch Ngọc Đương là người thế nào e? Một lát sau, khóe miệng hắn cũng nhịn không được mề nhét lên vui vẻ. Hạnh phúc cũng hiện ra từ đáy mắt, mẹ hắn cũng không cách nào chia giấu được. Thật cẩn thận đem túi tiền cất đi, đặt ngay dưới gối đầu của mình, rồi cũng tiện tay rút ra một tấm khăn lầu tóc. Lúc này, triển chiêu lại đột nhiên chạy từ sau tấm bình phong ra ngoài, hắn chỉ mặc có lý y, hiển nhiên lè chưa tắm. Bạch Ngọc Đường thấy hắn đi ra, liền hỏi. Sao vậy? Nước lạnh rồi sao? Không có, vẫn còn nóng e, còn chút thời gian nữa triển chiêu vừa nói vừa vén tay áo lên Bạch Ngọc Đường khó hiểu mà nhìn hành động của hắn, hỏi Ngươi làm gì vậy? Làm gì? triển chiêu híp mắt, nhảy lên giường sờ loạn Tìm giấy nợ e Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười các lại đôi tay triển chiêu, nói Đừng làm loạn Cứ làm loạn Vì vậy, hai người dường như tỏ từ mọi chuyện Nhưng vẫn còn chút đúng túng hồ đô Vì con quá đúng túng hồ đô Nên cũng đủ để cho lòng người sáng tỏ Cứ như vậy mà vui vẻ cuốn lấy nhau làm loạn Ngoài cửa, triêu phổ vừa đi ngang qua phòng hai người liền nghe thấy bên trong họ hét nháo loạn tầm nói Hai cái người này đang làm gì đây? Định phá sập nhẹ luôn sao? Triệu Phổ cứ thế lắc lư mẹ trở về biệt viện, đi ngang qua cửa phòng Công Tôn, liền nghe thấy bên trong truyền tới tiếng ai ai ai của Tiểu Tứ Tử. Triệu Phổ cả kinh, thầm nói: Công Tôn đang đánh mong Tiểu Tứ Tử sao? Cho nên nhanh chóng đẩy cửa vào, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang mặc một cái yếm mè nằm lì trên giường. Công tôm thì đang mát xe cho biến Công tôm nhấn mấy cái khiến cho tiểu tứ tử Ai ai kêu lớn Công tôm lại vừa bấm vừa làm bầm. Có cần cạo gió không e Mấy ngày nay trời nóng Triều phổ tò mò chạy vào Hỏi công tôm Người còn biết xòa bóp sao Công tôm thiêu mì một cái Ý là Nói nhảm lại còn biết rút nữa, có kêu không? Triệu Phổ Ta Ma Tiểu Tứ Tử được xoa bóp khiến cha toàn thần thư thái nói với Triệu Phổ: đương nhiên phụ thân là thần ý e, đương nhiên là có thể rút rất kêu rồi. Vậy người cũng rút cho ta một cái đi. Triệu Phổ vừa nói vừa cởi áo thoát ngoài. Công tôn nhìn hắn hỏi. Người có chỗ nào không thoải mái mẹ muốn đấm bóp Triều phổ bút bẻ vai Ai nha, gần đây ngủ cũng hơi chìm Công tôm suy nghĩ một chút gật đầu một cái Chỉ chỉ sau tắm bình phong mẹ nói với tiểu tứ tử Con đi tắm đi Dạ yeah. Tiểu tứ tử rất vui vẻ mẹ chạy đi tắm Ai Lúc cởi áo ngoài Triệu phổ phát hiện trong ống tay áo có đồ Mới nhớ tới mấy thứ chuẩn bị cho tiểu tứ tử chơi nhưng lại quên mất Vì vậy, nhanh chóng lấy ra đưa cho tiểu tứ tử Tiểu tứ tử cầm một hạt châu tròn xue, hỏi triều phổ Cái gì nha, cấu cấu? Dạ Minh Châu Triệu phổ nói Trời rất vui đó, lúc tắm đặt trong nước, sáng y như có ngọn đèn trong nước vậy Thật nhé. Tiểu tứ tự nhận lấy Muốn đi thử một lần Tiểu tứ tự chạy đến sau tắm bình phong Chuẩn bị tắm Công tôn bộ vỗ thép chai bên cạnh Ý bảo triệu phổ Nằm xuống đây Triệu phổ vui vị cởi ngoại bao Còn định cởi kẻ quần Công tôn thoáng đã mặt Xua tay nói Không cần cởi quần, nằm xuống Triệu phổ ngoan ngoãn nằm xuống Công tôn liếc mắt nhìn, liền nhảy mắt mấy cái Bắp thịt trên lưng triệu phổ thật đầy đặn e Đường cong cũng thật đẹp Không hổ danh là đại tướng quân Hổi cờ này e Công tôn thưởng thức một chút Sau đó lại lấy ra đồ nghề Chuẩn bị mát xe cho triệu phổ Triệu phổ nằm yên hưởng thụ Lúc này, đột nhiên đèn sau tấm bình phong Đã bị triệu túi tự thổi tắt Sau đó nghe thấy tiếng nước chảy Công tôn còn nhắc nhở tiểu tứ tử Đừng tắm quá lâu, cẩn thận bị lạnh đó Vâng, tiểu tứ tử vào bồn ngâm nước Lại đem dạ minh châu đặt xuống dưới thùng nước Vẽ nhiên rất sáng Tiểu tứ tử lại cầm lên miếng ngọc bội phỉ thúy xã hình rồng kia chơi Đem ngọc bội đặt vào trong nước Bên dưới lại có dạ minh châu Tiểu tứ tử đung đưa con rồng kia Điền thấy giống như một con rồng bay dưới ánh trăng vậy Bên ngoài, công tôn đang chuyên tâm đấm bóp cho triệu phổ Triệu phổ liền nghiêng mặt nhìn công tôn Chỉnh lúc này, bên ngoài lại thổi đến một trận gió Làm tắt nến trong phòng Tội giá thổi lớn hơn e Triệu phổ nói Công tôn nhanh chóng chạy đến đóng cửa sổ Đồng thời, hắn lại nghe thấy triệu tứ tử nói Phụ thân Sao Công tôm trở lại bên bàn Định tìm hỏa tập đốt nến Thế nhưng tùy quái chính là Đèn đã tắt rồi Thì tại sao trong phòng vẫn sáng à Đang lúc nghi ngờ Lại nghe thấy tiểu tứ tự nói tiếp Trên nóc nhà có con rồng nha Công tôm cùng triệu phổ ngẩn người Sau đó đồng thời ngẩn mặt lên nhìn Mẹ lần này vừa nhìn Cả hai đều cảm thấy kinh hoàng. Chỉ thấy ở trên nóc phòng có một con rồng lửa thật lớn, lại còn đang bay lượn nữa. Long Đồ án, quyển 7, chương 154. Đánh bậy đánh bạ. Triệu phổ cùng Công Tôn vừa mới ngẩn đầu một cái liền vô cùng kinh ngạc, có chút sững sờ không nói được. Chỉ thấy giữa không trung có một con rồng lửa lượn lờ, dáng vẻ vô cùng quỷ quái, màu đỏ rực, rất sống với ánh điện có trách xeo ánh đèn trong phòng đã tắt rồi Mà trong phòng vẫn sáng như vậy Công tôn sững sốt hồi lâu Cảm thấy con rồng lửa này giống y như cái bóng dưới nước Không giống rồng thật Vì vậy liền đốt đèn lên Cẩn thận nhìn một chút Triệu phổ cũng bò dậy Nhút mặt lên quan sát Nhưng mà ngay khi công tôn đốt đèn lên Con rồng kia lại biến mất Công tôn trừng mắt Trư phổ đưa tay phẩy tắt nếm, trong lửa lại xuất hiện, đốt nếm lên, lại biến mất. Hai người cùng nhìn nhau một cái, thật kỳ quái. Đệ điền xuống, công tôm chạy đến sau tấm minh phong. Lúc này chỉ nhìn thấy tiểu tứ tự vẫn còn ngâm mình trong dục dũng đây. Trong dục dũng lúc này còn đặt một viên minh châu. Trong tay bí lại cầm viên ngọc bội phỉ thủy hình rộng rẽ mẹ thái sư cho bí. Công tôn nhìn chăm chăm ngọc bội trong tay tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử vẫn còn đang cởi chân Bí cho la Công tôn muốn kị lưng cho bí. Liên cầm lên chiếc khăn tắm đưa cho Công tôn. Ý là phụ thân xét xét e. Công tôn vộ vỗ đầu bí, đưa tay kiểm tra nước ấm. Phát hiện nước cũng không quá nóng, liền đem ngọc bội đặt sang một bên, nhấc tiểu tứ tử ra ngoài. triệu phổ cũng đến sau tắm bình phong, chỉ thấy công tôn đang ôm tiểu tứ tử trần trùng trục ra, đưa mắt với hắn, ý là cầm chiếc khăn lau vắt trên bình phong tới đây. triệu phổ liền rút khăn tắm đi tới, đưa tay đón lấy tiểu tứ tử, đem đẻ bó lại. Công tôn biến tay ảo lên, mò lấy viên dạ Minh Châu trong nước kia nhìn xem một chút, lại cầm lên khối ngọc bội kia, nói với triệu phổ, tắt đèn đi. Triệu phổ ôm theo tiểu tứ tử đang được bọc tròn xoe như một quả câu, mà đi ra ngoài thổi tắt đèn. Đầu tiên, công tôn đem dạ Minh Châu đặt dưới ngọc bội, sau đó ngẩn mặt lên nóc nhà, không thấy hỏa long. Công Tôn suy nghĩ một chút, lại đem Dạ Minh Châu bỏ vào thùng nước, lần nữa ngẩng mặt lên nhìn, Hỏa Long lại xuất hiện. Triêu Vũ nháy mắt mấy cái. Ai nha, thì ra Hỏa Long xuất hiện như vậy a. Công Tôn cười nhạt. Ánh sáng của Dạ Minh Châu rất yếu ớt, vậy mà cũng có thể chiếu ra một con Hỏa Long lớn như vậy. Lúc này, Bên ngoài lại truyền đến tiếng sấm ầm ầm. Công Tôn chạy ra ngoài mở cửa sổ nhìn một chút, bầu trời mây đen càng짙, ánh sáng sấm sét lại càng rõ ràng, mưa càng lớn y như người ta hắt nước vậy. Công Tôn quay đầu, cười một cái với Triệu Phổ. Ta biết Hỏa Long hình thành thế nào rồi. Triều phổ liên nói với tử ảnh vừa mới chạy đến xem bọn họ có cần gì không ngoài cửa sổ. Gọi hết mọi người đến ngoài sân, nói là hỏa long đến rượu tiểu tứ tử đi chơi. Mặc dù tử ảnh cũng không rõ là chuyện gì, thế nhưng vẫn nghiêng nghiêng cái đầu mẹ đến từng phòng gọi. Một số người đã ngủ, nghe được tiếng gọi của tử ảnh cũng đều buồn bực. Tiểu tứ tử nghịch ra được cả một hỏa long nó chơi cái gì mà lợi hại vậy. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều tụ tập đến bốn phía hành lang. Chiển Chiêu mặt Lý Y, hắn vốn định đi tắm, nhưng mà vẫn chưa tắm được, đột nhiên muốn chơi đùa cùng Bạch Ngọc Đường, chờ đến quen luôn cả thời gian. Cho cho đến khi hắn nhớ tới mẹ cậy đến sau tắm bình phong, nước cũng đã lạnh mất rồi. Vì vậy Triển Chiêu lại phải đợi đun nước lần nữa mà y phục của hắn cũng bị ướt. Lúc tử ảnh chạy đến gọi, Triển Chiêu còn đang chuẩn bị tắm nước ấm lần thứ hai đây. liền nhìn trái nhìn phải một chút, lấy eo khóa của Bạch Ngọc Đường khóa tạm đờ nuôi mẹ đi ra. Ân hầu cùng thiên tôn đường nhìn Triển Chiêu đang mặc y phục của Bạch Ngọc Đường, vẫn để chăn trần mẹ đi giúp gỗ. Lại nhìn y phục phía sau có vẻ xóc xếp của Bạch Ngọc Đường Dĩ nhiên, y phục của Ngũ Gia không được chỉnh tệ là bởi vì Triển Chiêu quấy rối hắn Triển Chiêu lấy có tìm giấy nợ mà quấy rối Bạch Ngọc Đường Vì vậy Ngũ Gia vẫn chưa mặc cẩn thận y phục được Cổ áo còn bị kéo ra nữa Thiên Tôn cùng ân hầu nhìn nhau một cái Ồ... Lúc này, Lâm dạ họa cũng chạy ra ngoài, hình như hắn cũng vừa tắm xong, mặc lý y, còn khoác thêm một chiếc xe y màu đỏ bên ngoài. Trâu Lương đi đến đối diện với hắn, quan sát hắn trên dưới một lần. Lâm dạ họa thấy hắn ngẩn người, tử hồ rất đắc ý mà ngẩn đầu. Có phải là bị sự xinh đẹp của đại gia khiến cho hoảng sợ rồi không? Châu Lương trầm mặt trồng trốc lát, mở miệng nói, béo làm thịt ngươi. Lâm già Hòa vì thế mẹ tung người lên, cứ về phía Châu Lương mẹ tấn công, còn trâu Lương lại dang hai tay rộng ra chờ hắn đến tập kích mình. Tiêu Lương đi theo ngay phía sau bọn họ, vừa ngép một cái lại nhìn thấy tiểu tứ tự vừa mới mặc xong lý y, liền lập tức lên tinh thần, cày ngay đến bên cạnh đế. bí. Tiêu chuẩn không hiểu gì mà hỏi Triệu Phổ. Vương gia phát hiện ra chuyện gì sao? Triệu Phổ chỉ chỉ Công Tôn đang bận rộn, ý bảo mọi người đừng nóng vội, chờ Công Tôn. Lúc này, Tiểu Ngọc chạy tới, cầm trong tay một cái bồn lâu ly hỏi: "Tiên sinh, cái này có được không? Đây là cái bồn trong nhất rồi." Ấn... Công Tôn nhìn nhìn một chút, vẫn cảm thấy không đủ sáng, liền hỏi Có cái nào trong hơn một chút không? Ấch, cái này sao? Tiểu Ngọc có vẻ khó xử Thần Tinh Nhi Lúc này, Bạch Ngọc Đương gọi Thần Tinh Nhi tới, hỏi nàng Có phải Bạch Phụ có cái bồn thủy Ngọc hay không? Có Có Thần Tinh Nhi gọt đầu, nói Ta đi lấy Nói xong, đã lẻ cái biến mất Một lát sau, chị thấy giả ảnh che dù cho thần Tinh Nhi Ôm một cái hộp gấm thật lớn bay từ bên ngoài tường nguyện vào Mở hộp gắm ra, mọi người đều tò mò liếc mắt một cái Ban Thái Sư lúc này chị biết than thở Đây là một cái chậu rửa mặt bằng ngọc e Thủy Ngọc thượng hạng còn trong hơn kẻ băng e. Triển chiêu tò mò hỏi, Cây này dùng để làm gì, rửa mặt sao? Bạch Ngọc đường lắc đầu một cái, nói, Tử cà tè dùng để nuôi con rùa đen. Khóe miệng mọi người lúc này nhịn không được mè giật giật, Tạo nghiệt mè. Công tôn cảm thấy cái bồn này rất vừa vặn, Vì vậy bạo tử ảnh cùng Jae ảnh nâng chiếc bồn lên đứng trong mưa. Lúc này đổi thành thần tinh nhi cùng Nguyệt Nha nhi chìu dù cho hai người, chỉ trong chốc lát, nước mưa để đầy bồn. Công tôn lại dùng một bàn ghế nhỏ đặt dưới bồn nước, lại đặt lên trên ghế một ngọn đèn dầu, lại chi bên ngoài bằng một cái lồng đèn, mà rút trước triệu phụ cho hắn. Ngay lập tức Ánh sáng trói mắt xuyên qua bồn nước chiếu ra. Tứ ảnh cùng giả ảnh đều không hiểu mà nhìn Công Tôn. Công Tôn đưa tay, đem khối ngọc bội hình rồng bỏ vào trong nước. Học cách tiểu hài nhi chơi đùa mà nhị nhàng đùng đưa khối ngọc. Tất cả mọi người đều có chút không hiểu mà nhìn theo động tác của Công Tôn. Lại chợt nghe Công Tôn nói, Nhìn lên trên, Mọi người vừa ngẩn đầu lên mà cũng thật đúng dịp Khi mọi người ngẩn đầu nhìn lại Đúng lúc trên trời Một tia sét đánh xẹt qua Mây đen cuồn cuộn đỉnh đầu mẹ mà giữa mang nước Lại xuất hiện một con hỏa lông đỏ rực Bay lượn giữa không trung Mọi người nhìn chằm chằm con rồng kia Đều hé to miệng à, Tiểu tư tử ôm mặt so với con rồng trong phòng còn lớn hơn nghe. Công tôn gật đầu kể lại toàn bộ quá trình tiểu tứ tử chơi ra hỏa long, sau đó lại giải thích cho mọi người. Ánh đèn này còn sáng hơn cả dạ minh châu nhiều. Ánh đèn càng sáng thì rồng lửa càng được soi ra xa. Tầng mây trên trời thì lồi lõm, hơn nữa giữa màn mưa sẽ càng khiến cho rồng lửa màng đến cảm giác như thật. Chứ không phải là một cái bóng Nhưng các người nhìn lại xem Vừa nói Công tôn vừa lay động miếng ngọc bội một chút Mà lúc này Con rồng trên bầu trời kia Cũng như đang bay lượng vậy Cuối cùng là phun lửa Công tôn vừa nói Vừa lấy ra một miếng ngọc vỡ Bỏ vào chỗ miệng con phi lông Trong ngọc bội kia Ngay lập tức Trên không trung liền xuất hiện ánh lửa nhàn nhạt Công tôn bỏ mạnh vợ xuống, lại đặt vào, lại bỏ xuống Ánh lửa lập tức như ẩn như hiện, giống y như con rồng kia đang phun ra vậy Chẳng qua là ánh lửa này cũng không có rõ ràng Có lẽ là do ngọc bội đã bị vỡ, nước đã gắm vào trong Cho nên hiệu quả cũng không được tốt lắm Nhưng mà nếu như là một khối ngọc bội hoàn chỉnh Hình ảnh này nhất định sẽ giống y như thật Thì ra là vậy Bao trận cũng nhìn không được mẹ cảm khái cho cái kỳ công này Lúc này lại nghe bên ngoài một trận đại loạn Trương Long Triệu Hổ đều chạy như bay vào, nói Đại nhân, đại nhân, không xong rồi, trên trời có dị tưởng Lời còn chưa dứt Hai người đều nhìn thấy vật trong tay Công Tôn cùng với con rồng trên bầu trời, trong nhấp thời cũng cảm thấy sửng sờ. Ai? Tiên sinh, nhanh chóng thu lại. bao chuẩn vội xua tay với Công Tôn. Công Tôn vội vàng thu lại đồ, rồng lửa cũng biến mất. Ngày mai có thể sẽ có rất nhiều người nói thấy được Trần Long Hiển Linh. thái sư vuốt râu. Béo chuẩn bất đắc dĩ mè cười mấy tiếng Cũng may là tối nay mưa quá to Nên sẽ không có quá nhiều người nhìn thấy Tất cả mọi người đều gật đầu Lại nhìn không được mè nhìn triển chiêu một chút Lại nhìn tiểu tư tử một chút Ông biết là nên nói ai trong hai người này may mắn đây Nếu không phải triển chiêu lỡ tay đánh vỡ ngọc bồi Cũng không có chuyện mọi người phát hiện trong ngọc bội có loại ngựa cây kỳ lạ Mẹ thái sư cũng không có đêm ngọc bội cho tiểu tứ tử chơi Nếu không phải lúc tắm tiểu tứ tử cầm giả minh châu chơi với ngọc bội Thì cũng không thể phát hiện ra chân lông rồi Quả nhiên là các nhân thiên tướng à Bao trận vuốt râu cười he he, nói Bí ẩn về hỏa long cùng hỏa phụng coi như đã được phá giải Ai mà ngờ được đây, thật quẻ cao minh Mọi người sau đó đều trở lại trong phòng Tiếp tục thảo luận chuyện này Có thể thấy được, lão bàn e Coi như cũng không phải là lỗi của ngươi bao chuẩn vộ vộ bẻ vai bàn thái sư Người muốn bắt ngươi đại khái cũng là vì cái ngọc bội này đi Ban thái sư cũng không phải kẻ ngu si, lúc này hắn đương nhiên là đã hiểu ra toàn bộ, sơ căm gật đầu. ta coi như cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra rồi. Thật ra thì nguyên bản cũng không có chuyện gì, ai bảo ta vô tình mua được hai khối ngọc bội giả này chứ. Hai khối ngọc bội giả này được làm ra không phải để bán mà là một cơ quan dùng để ngụy tạo ra hỏa long cùng hỏa phụng những hắc y nhân kia thân phận lại thần bí có lẽ là có quan hệ với những thôn trang bị diệt bởi hỏa long cùng hỏa phụng lâm già hỏa cũng hiểu được trước khi chết ngũ mai khư nói muốn bảo vệ bí mật nói ra sẽ bị bọn họ giết sạch hắn nói bọn họ ở đây có thể chính là những hắc y nhân kia những người này cố ý tạo ra hỏa long cùng hỏa phụng giả lợi dụng chuyện trời phạt để hại người, vậy mục đích là gì? Hỏa phụng cùng hỏa long liệu có phải là một loại tín hiệu nào đó không? Triển chiêu sơ câm thí dụ như có một đám người đang tìm cái gì đó, có thể là tìm người hoặc tìm đồ. Sau khi tìm được thì tạo ra hỏa phụng để trừ tập sát thủ, hoặc là bố trí để chuẩn bị sát nhân trận. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái. Còn hỏa lông chính là tín hiệu của sát thủ. Trước tiên là phóng hỏa giết người, sau đó lợi dụng hỏa long để tạo ra giả tượng thiên tai khiến cho mọi người phải rối rít chạy trốn. Hôn Trang trở nên hoang phế thì tự nhiên sẽ không có ai truy cứu là ai giết người. Vụ án đó sẽ trở thành huyền án và nhanh chóng bị lãng quên. Mọi người đều cảm thấy suy đoán này hoàn toàn có thể xảy ra. Ân hầu cảm thấy nghi ngờ. Một chiêu này đã dùng gần trăm năm, vậy đến cuối cùng là tìm cái gì? Tất cả mọi người đều gật đầu, thật sự rất khả nghi. Ngô sáng nhặt được ngọc bội này, có thể là bọn chúng làm rơi trong quá trình vận chuyển. Triệu Phổ nói, bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại, cho nên đối phương mới tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng phát hiện ngồ sáng điêm ngọc bội bán cho Thái Sư, vì vậy mới cho người tới trộn. beo chững gật đầu một cái, sau đó lại câu mày Có điều, bổn phủ lại có chút bận tâm. Tất cả mọi người đều đang nhìn nhau một cái. Cũng đúng, chẳng lẽ gần đây có thôn xóm nào đó có đồ, mà những hắc y nhân kia muốn tìm cho nên hỏa long cùng hỏa phụng mới xuất hiện ở chỗ này. Những người đeo ngọc bội kia rốt cuộc là ngẫu nhiên đi qua hay là có mục tiêu nào ở gần khai phong phủ đây? Bao đại nhân nhìn sát trời một chút, lúc này cũng đã rất muộn rồi, vì vậy nói với mọi người: mọi người đi nghỉ ngơi trước, sáng sớm mai chúng ta lại nghiên cứu chuyện này. Vì vậy mọi người liền tán đi. Trị Chiêu trở về đến phòng, lại đi ra sau bình phong, sờ sờ nước một chút, buồn bực, lại lạnh rồi. Bạch Ngọc Đương dựa vào bình phòng nhìn một chút, nói Nấu thêm một thùng nữa đi Nấu nữa lại phải chờ đến nửa canh giờ, mệt chết Trị Chiêu bất mãn, lại khu cua nước, hắn đang suy nghĩ hay là cứ tắm nước lạnh đi không muốn tắm vậy thì cũng đừng tắm nữa. Bạch Ngọc Đường thờ ơ nói. Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường. đừng nói chứ, tay không tắm người mà chịu để cho ta ngủ cùng giường với người e. ngủ ra người không phải là thích sà sỉ nhất sao? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, hình như mình cũng không có ngại, vì vậy liền đưa tay nắm lấy cổ áo phía sau Triển Chiêu, kéo về giường. Vừa kéo lại vừa nói Không sao Mèo căn bản đều rất sạch sẽ Liếm một cái là tốt rồi Liếm một cái Triển chiêu bị Bạch Ngọc Đường kéo đến giường Cười he hẻ mè chui vào chân Hỏi Bạch Ngọc Đường Liếm thế nào Bạch Ngọc Đường rùa tay lên Học cái động tác mèo con rửa mặt mè nói với hắn Liếm mong vuốt rồi tự mình rửa mặt Chiến chiêu nhìn động tác vô cùng đáng yêu ấy của Bạch Ngọc Đường mà sửng sốt hồi lâu Sau đó bắt lại tay hắn mà lắc lắc Làm lại một lần Bạch Ngọc Đường không chịu nói Người mới làm mèo, người làm mới đúng Người làm nhìn đẹp Chiến chiêu lúc ẩn lúc hiện mà lôi kéo Bạch Ngọc Đường Làm lại một lần Ngoài cửa Ân hầu cùng thiên tôn vì tò mò mẹ đến bên ngoài cửa nhìn trộn nghi lén Nghe thấy bên trong chuyện chiêu nói cái gì mà Làm tiếp một lần Còn bạch ngọc đường lại nói Người làm mới đúng Nhị lão nhìn thẳng vào mắt nhau Khó hiểu Đây là cái trạng huống gì Hai người bọn họ đều nằm ở trên giường mẹ nói vậy sao Ân hầu hỏi thiên tôn Tiên tôn bám vào khe cửa nhìn trộm nên không có nhìn rõ, nói Không biết à, hình như là vậy đi Sao chưa chiêu lại mặc y phục của Ngọc Đường à Ân hầu cũng bám vào cửa muốn nghi rõ hơn một chút Nhắc tới cũng đúng lúc Ban này chỉ chiêu còn định đi đổi nước cho nên cũng không có khóa cửa lại Chỉ là thuận tay khiếp hờ Ân hầu cùng thiên tôn nghi lén lại bám vào cửa, có dùng chút lực, cho nên kẹt một tiếng, cánh cửa liền bị đẩy ra, nghi lão liền ngã vào trong phòng. Tiểu ngũ đang nằm trên tấm thảm lông dê ở trong phòng mẹ liêm diêm, bỗng giật mình, dương mắt mè nhìn một chút. Ba con mèo nhỏ đang nằm trên bụng tiểu ngũ cũng mở mắt nhìn một chút. Tất cả đều quay đầu lại, tò mò mà quan sát Thiên Tôn cùng Ân Hồng Chuyến chiêu cùng Bạch Ngọc Đương cũng nhìn thấy hai người, không hiểu Chuyến chiêu hỏi Ân Hồng Ngoại công, hai người làm gì vậy? Bạch Ngọc Đương hiếp mắt nhìn Thiên Tôn, nghè lén sao? Ai nha, chị định hỏi một chút xem hai đứa đã ngủ thôi chưa? Bàn đêm rất lạnh, nhỡ đắp chăn e Nói xong, ân hầu cùng thiên tôn vội bàn chạy Triển chiêu cùng bạch ngọc đường nhìn nhau một cái Bất đắc dĩ mà nhìn trời Ân hầu cùng thiên tôn chạy nhanh như một làn khói Có riêu lại quên đóng cửa Bên ngoài trời mưa càng lớn Hai cánh cửa không được đóng cứng thể mà lắc lư Tiêu ngủ vẻ mặt chán ghét mà nhìn cửa phòng một chút Sau đó lại quay đầu nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường Ý kia, đi đóng cửa nha Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút Triển Chiêu liền trùm kính chăn Một ngón tay thọ ra chọc chọc Bạch Ngọc Đường Ý là, người đi Bạch Ngọc Đường thiêu mì với hắn Người đi Triển Chiêu đưa ra quẻ đắm Kiểu bèo bố đi Bạch Ngọc Đường cũng đưa tay ra Triển chiêu ra đá Bạch Ngọc Đường ra bố Triển chiêu liền phụng phiệu biểu môi Lần nào cũng thua hắn Vì vậy Tầm rất không cam lòng Không nguyện mà bò dậy Đi ra ngoài đóng cửa Hắn vừa mới đi đến cửa Tay vừa định đóng cửa lại Liền nghe thấy một tiếng kỳ quái vang lên Hình như là có thứ gì đó bay lên không trung Triển chiêu ngẩn mặt nhìn lên bầu trời phía xe Chỉ thấy ở ngoại ô thành khai phong Một ánh sáng màu lục bay lên giữa không trung Sau đó nổ tung tạo thành một vòng sáng rực Sau đó lại một thanh âm khác vang lên Rồi lại nổ tung Chuyển chiêu câu may sờ sờ căm Đây là tín hiệu cầu cấu nhà ai Ngoài cửa viện Tự ảnh ghế đầu vào hỏi chuyển chiêu nhà ai vậy? chuyển chiêu lắc đầu một cái, ý bảo mình không hề biết, hỏi ngược lại tự ảnh. không phải của quân doanh sao? tự ảnh đún vai một cái, chưa từng thấy qua loại lục quan như thế này. lúc này bạch ngọc đường cũng đi tới, háng ngẩn đầu nhìn ánh sáng màu xanh lá nơi chân trời, kể câu mây mẹ xuất thần. Những người giang hồ căn bản đều rất tiếm khi ném tên lệnh Ngược lại, quân doanh lại dùng tương đối nhiều Nếu như người giang hồ mà phải dùng tên lệnh Cơ bản là đều đã bị dồn đến tử lộ rồi Cho nên mới phải cầu viện Triển chiêu do dự Hay là cứ đến xem một chút Đừng để xảy ra loạn gì đó Hướng kìa Bạch Ngọc Đương thấp dọng nói với Triển chiêu Hình như là đỏng gia trang Triển chiêu sửng sốt Chắc không phải là đỏng tiêu đàn cầu cứu đó chứ bạch ngọc đường câu mày Vòng sáng này giống như là ngọc bội hình tròn Còn có màu xanh lá Hình như ta đã nhìn thấy hình dạng tương tự Trên cờ của đỏng gia trang Triển chiêu thiêu mi một cái Mặt y phục vào Cầm kiếm lên Banh Ngọc Đường cũng mặc xong ngoại bao, hai người cũng không có chi dù, cứ thế mà phi vào màn mưa, hướng về phía động xe trang. Vừa mới ra khỏi thành Khai Phong, đã thấy một tiểu mẹ đội chạy đến bên này, đều là binh mẹ hoàn thành mặc áo mưa chạy đến, dẫn đầu là Âu Dương Thiếu Chinh cùng một thủ hạ, tên gọi Lôi Thiên. Lôi Độ Thống Thống Triển Chiêu biết hôm nay hắn phủ tách Tuần Thanh liền cùng Bạch Ngọc đường đi tới hỏi xảy ra chuyện gì Lôi Thiên vừa thấy Triển Chiêu liền nói vừa rồi có người về bẩm báo nói ở tây giao ánh lửa ngút trời Đỗng gia trang xảy ra đại hỏa họa Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc đường nhìn nhau một cái liền nhảy lên đầu tương nhanh chóng chạy về hướng động gia trang quẻ nhiên vừa đến giao ngoại liền nhìn thấy trên đỉnh núi chỗ đống xe trang tỏa lạc ánh lửa ngút trời cách xe như vậy vẫn còn nghe được tiếng người về khóc thiết Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc đường chạy như bay đến ngoài cửa đã có thật nhiều người đèn cứu hỏa dường như tất cả người trong Sơn trang đều chạy cả ra ngoài có không ít người bị thương nhưng lại không thấy động tiêu đâu Bạch Ngọc Đường liếc nhìn quảng xe của động xe trang, kiểu hắn lại, hỏi, Xảy ra chuyện gì? é, ngủ xe! Quảng xe vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói, Hình như trang chủ nhà chúng ta vẫn còn bên trong chưa có chạy ra e. Hắn còn chưa có giúp lời, triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường để nhảy vào trong đống lửa. Đi thế bên trong động xe trang rất phức tạp, Đóng tiêu vi muốn đề phòng trộm cho nên chế tạo không ít ngõ cục Bên trong trang thật chẳng khác nào cái mê cung Lúc này, cây cối cùng phòng xé cũng đều đã bị đốt, khói cuồn cuộn Nhưng mà kỳ quái nhất chính là mưa to như vậy mà lửa cũng không có tắt Tại sao lửa này lại không sợ nước chứ? Triển chiêu vẻ mặt nghi ngờ Bạch Ngọc đường lắc đầu, tỏ ý chính mình cũng không biết Có điều, hắn có trí nhớ rất tốt, lại cũng để đi qua đẫm gia trang mấy lần, cho nên tương đối hiểu rõ địa hình, liền kéo lại cánh tay triển chiêu. Phòng đóng tiêu ở hướng Tây, hai tay chì nhau rè đi. Triển chiêu còn chưa nói xong, Bạch Ngọc Đương để lôi hắn chạy, trở về cho hắn một câu. Ngươi đừng mơ tưởng! Chỉ bằng một cái lộ si như ngươi, ngồi nhỡ bị vây trong lửa thì phải làm sao bây giờ? Triển chiêu rất bất đắc dĩ, một cái lộ si e, thật làm tổn thương lòng tự trọng nha. Hai người cùng đến phía Tây, phát hiện ở đây lửa vô cùng lớn, trước mắt khói bay mù mịt, khiến cho người ta cũng không thở nổi. Hai người tìm kiếm bốn phía, liền phát hiện trong phòng đóng tiêu cửa sổ mở ra. Mặc dù triển chiêu là một lộ si, nhưng mà mắt hắn rất tốt. Liếc nhìn một cái để thấy bệ cửa sổ có một người nằm, ngay lập tức liền chỉ bạch ngọc đường. Ở bên kia! Hai người nhảy lên cửa sổ, liền thấy được trước ngực đổng tiêu một mạng đỏ rực, nằm ở bên cửa sổ bất tỉnh nhân sự. Hình như một cây hoành nhè đè lên chân hắn, miệng cưỡng lắm mới vịn được vào cửa sổ. Dưới đất có để một ống trúc chứa tên lệnh, xem ra là hắn đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để bắn tên cầu cứu. Bạch Ngọc Đường đưa tay đỡ cổ hắn, truyền chiêu gọi hắn. "Đổng Tiêu." Lúc này, Đổng Tiêu chợt giật sật, ngẩng đầu lên, thấy được hai người Trên mặt cũng xuất hiện tiêu vui mừng. Bạch... Bạch Ngọc Đương ý bảo hắn đừng động đầy, Cũng đừng nói chuyện, Chuyện chiêu nhảy vào phòng, Một cướp đẹp bay cây cột đì lên chân hắn, Sau đó hai người đỡ động tiêu bay ra khỏi phòng. Đúng lúc ba người bay ra khỏi bệ cửa, Căn phòng cũng sụp luôn xuống, Lửa nhanh chóng thiêu rụi những phế tích còn lại. Triển chiêu điểm huyệt đạo giúp động tiêu cầm máu, nói với Bạch Ngọc Đường. Ngực bị đâm một kiếm, hẳn đàn rất nguy kịch. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, cùng triển chiêu trước tiên mang theo đỏng tiêu rời khỏi Sơn Trang. Lúc này, bên ngoài Sơn Trang đã có rất nhiều người tới. Quân triều mẹ Hán cũng đã mang theo người của phai phong phủ đến, mọi người đều dùng đất để cấu hỏa. Công Tôn ở bên cạnh bằng bỏ vết mỏng cho mọi người, triệu phổ thì chia dù cho hắn. Công Tôn Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vội vàng gọi Công Tôn. Công Tôn quay sang nhìn đống tiêu, thở vào nhị nhóm. Coi như mệnh hắn lớn, nhanh chóng mang hắn vào trong lều đi, còn phải lập tức cố chữa. Âu Dương Thiếu Trinh mang theo mấy người của triệu gia quân nhanh tay nhanh chân dựng lên một cái lều cọ thật lớn để cho mọi người bị thương vào đó tránh mưa. Đống tiêu cũng được mang vào đó. Công tôn bắt đầu trị thương cho hắn. Bạch Ngọc Đường về Triển Chiêu cũng theo vào. Lúc này hai người cũng bị mắc mưa ướt đẫm. Triển Chiêu nhận lấy chiếc khăn tự ảnh đưa tới vừa lau vừa hỏi quãng xe. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Phản gia nói Không biết e Sau khi trang chủ trở về vào buổi chiều Thị liền buồn buồn, không vui Chiến Chiu cùng Bạch Ngọc đường nhìn nhau một cái Lại cùng nhìn trời Cũng đúng thôi Bị tuyệt giao thì sao có thể vui được Vừa rồi trời đổ mưa to Hắn liền đứng ở trong sân nhìn trời Sau đó cũng không biết là hắn nhìn thấy cái gì Đột nhiên lại hồ lớn Tới, rốt cuộc cũng để tới Chiến chiêu cùng bạch ngọc đường ngẩn người Cải gì tới Sau đó trang trụ liền bảo mọi người chuẩn bị đồ Mỗi người đều phải nhanh chóng tự mình chạy trốn đi Quán gia bất đắc dĩ Chúng ta cũng không hiểu hắn nói cái gì Hắn thì lại cứ một mực nói cái gì mà đại họa trước mắt Sau đó lại kêu mọi người chuẩn bị đồ chạy trốn Nhưng mẹ bên ngoài còn đang mưa to gió lớn Lúc ta đi chuẩn bị mẻ xe Kẻ trang đều bắt đầu bốc cháy Triển chiêu sơ sơ căm Thấp giọng hỏi Bạch Ngọc Đường một câu Động tiêu chắc không phải là nhìn thấy hỏa lòng đó chứ Bạch Ngọc Đường cũng thiêu mi một cái Quay đầu lại nhìn Động tiêu vừa mới may mắn thoát được một kiếp Khắp ngươi lúc này cũng đầy băng vải, đang nằm trên giường mè nói Chẳng lẽ là đám sát thủ kia tưởng nhầm hỏa long do chúng ta tạo ra kia là ám hiệu Chiến chiêu nhảy mắt mấy cái, rất đông tin mè nhìn bỗng tiêu, nói Ai nha, vậy không phải là chúng ta đã hại hắn rồi chứ Cũng không hẳn là vậy trư phổ chắp tay sau lưng đi tới nói Rè tay rất vội vàng đại khái hẳn là tín hiệu đột nhiên xuất hiện cho nên khiến bọn chúng trọ tay không kịp nếu như bọn chúng được chuẩn bị đầy đủ nói không chừng đống tiêu chết chắc rồi triếu chiêu cùng bạch ngọc đường suy nghĩ một chút ngược lại cũng đúng lần này có khi là sai nhưng lại là sai tốt đánh bại đánh bại liền giải được mê đề của hỏa long hỏa phụng Lai con cấu được động tiêu một mạng, chờ cho hắn tỉnh lại, nói không chừng còn có thể hỏi ra được đầu mối nào đó.